Nàng đã từng thất bại trong tình cảm, nàng không dám yêu lần nữa, nàng sợ yêu, sẽ lại bị thương, nhìn Bạch Vũ Mộng như cũ không có phản. Ứng, Lam Hạo Thần bất đắc dĩ cười, kéo tay Bạch Vũ Mộng, liền đi ra khỏi mảnh rừng anh đảo này. Bạch Vũ Mộng một mực yên lặng đi sau lưng Lam Hạo Thần, một câu cũng đều không nói, cũng không rút tay từ trong tay Lam Hạo Thần về. Má Lam Hạo Thần giống như là không có chuyện gì xảy ra.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 Nháy mắt, không khí chung quanh tựa hồ chuyển động kịch, dương dịch chiết muốn sử dụng tuyệt kỹ của hắn để ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, hắn bóng chốc đã bị đánh rơi đài, thời điểm bạch vũ mộng sử dụng chiêu, thức kia, làm hạo thần bỗng nhiên liền từ chỗ ngồi đứng lên, võ công này, cùng võ công của hắn có liên quan, dẫn dắt lẫn nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó ở vương phủ cũng cảm ứng được.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 Như mày, nhưng cũng không biểu lộ ra, dọc đường đi, Lam Hảo Thần luôn nói chuyện với Bạch Vũ Mộng, tuy rằng Bạch Vũ Mộng luôn xa cách, nhưng Lam Hảo Thần một mình nói cũng rất vui, chiều tối đến một cái huyện, tìm khách sạn để trọ xong, Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hảo Thần nhàn nhạt nói một tiếng liền lên lầu, nàng còn có chuyện quan trọng, Lam Hảo Thần cũng làm bộ về phòng, nhưng một lúc sau, lại chuồn êm đi tới phòng Bạch Vũ Mộng, ai?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 Không muốn chó muối vào, ai biết người nọ lại chạy ra khỏi đám đông vây quanh, thẳng đến chỗ Lam Hảo Thần, vừa muốn đụng tới Lam Hảo Thần, Lam Hảo Thần liền nhẹ nhàng né tránh đụng chạm của nàng ta, nữ tử kia mềm mại quỳ trên mặt đất, cầu Lam Hảo Thần cứu nàng, công tử, văn cầu ngươi cứu ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đác ngài, bạch vũ mộng ngược lại cho Lam Hảo Thần một cái liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, ta nói ngươi, nhìn nàng ta bộ dạng cũng không tệ.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 Lam hạo thần theo từ cửa sổ lén lút vào phòng bạch vũ mộng, hận nguyê thay được, vừa muốn kêu lên, lam hạo thần liền bảo nàng câm miệng, nàng nghe lời rời khỏi phòng, bạch vũ mộng như cụ đắm chìm trong tức giận, cũng không phát hiện, đột nhiên, nàng không còn tức giận nữa, biểu cảm tức giận dần biến mất, trở lại nhàn nhạt, giống như không có gì xảy ra cả, lần này đến phiên lam hạo thần hốt hoảng, hắn tình nguyện để mộng nhi giận hắn, mắng hắn, đánh hắn, cũng không. Muốn nhìn thấy biểu cảm này, thật sự làm cho hắn sợ hãi, sợ Bạch Vũ Mộng một chút đều không quan tâm đến hắn. Bạch Vũ Mộng tựa hồ tỉnh táo lại liền phát hiện Lam Hảo Thần, quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xin hỏi chiến vương có gì chỉ giáo. Nếu không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi, mời ngươi ra ngoài. Nói xong liền đứng lên, Lam Hảo Thần vội vàng bắt lấy tay nàng. Bạch Vũ Mộng quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn cầm lấy tay nàng. Lam Hạo Thần chỉ nới ra một chút, hắn biết Bạch Vũ Mộng lúc này là rất tức giận, mộng nhi, nàng nghe ta giải thích, ta là vô ý cứu người, nàng, Lam Hạo Thần vội vàng giải thích, ngươi không cần giải thích với ta, việc đó cùng ta có liên quan gì sao, ngươi cứu ai, đâu có liên quan tới ta, ngươi muốn cứu ai, thì cứ việc đi cứu, Bạch Vũ Mộng giọng điệu nhàn nhạt không hề có cảm tình. Mộng nhi, Lam Hảo thần lại một lần nữa bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng, buông tay, chúng ta không có quan hệ gì, thỉnh chiến. Vương tự trọng, ngư khí Bạch Vũ Mộng phút chốc trở nên lạnh lùng, nhìn Bạch Vũ Mộng đi vào, nhưng Lam Hảo thần lại không có biện pháp gì, muốn phát tiết một chút, lại sợ ấm ý đến Bạch Vũ Mộng, liền nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Bên trong Bạch Vũ Mộng tự riêu cười, lời nói của nam nhân vĩnh viễn không thể tin. Một giây trước hắn còn nói vĩnh viện yêu người, giây tiếp theo lại quay đi nói với một người khác y như vậy. Vậy bản thân cần gì phải tức giận, nam nhân như vậy không có. Gì tốt, không có nhẫn nại như vậy, nàng không cần, nàng chưa bao giờ cần nam nhân bảo hộ. Nếu Lam Hảo Thần nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Bạch Vũ Mộng, nhất định sẽ không đi ra ngoài. Vừa đi ra, Lam Hảo Thần liền hối hận đến ruột đều xanh. Lam Hảo Thần từ trong phòng Bạch Vũ Mộng đi ra. Về đến phòng của mình, đi vào phòng, nhìn thấy một nữ tử ngồi ở bàn, hoài nghi bản thân đi nhầm phòng, nhìn kỹ, rõ ràng không có đi sai, Linh Trần, Linh Ngạn, các người tới giải thích cho, ta đây là có chuyện gì, Linh Trần cùng Linh Ngạn nghe tiếng kêu đi lên, nhìn thấy nữ tử này, Linh Ngạn mở miệng nói, chủ tự, cô gái này không phải là ngươi mang về sao, ta cho rằng, cho nên mới đem nàng vào đây. Nghe hắn nói như thế, Lam Hạo Thần nổi trận lôi đình, "Nàng ta là ta mang về sao? Các ngươi có dùng đầu óc để suy nghĩ không?" Linh Trần cùng Linh Ngạn nhất thời sợ tới mức không dám nói thêm nữa, sao chủ tử lại phát hỏa lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ làm sai? Rồi, không thể nào, Lam Hạo Thần còn muốn nói cái gì, vừa quay đầu lại, liền thấy Bạch Vũ Mộng đứng ở cửa phòng, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đi xuống lầu. Mộng Nhi, Lam Hảo thần vội vàng kêu, nhưng không được đáp lại, lúc này Bạch Vũ Mộng Nhi, thực mau à, người đều đã đưa vào phòng, Linh Trần cùng Linh Ngạn nhìn thấy tình huống này, chỉ biết bản thân gặp rắc rối rồi, rõ ràng chủ mộ tương lai đang tức giận, mà chủ tử lại không thể làm gì, sẽ không đem cơn, tức giận chuyển tới trên người bọn họ đi, Linh Trần mắt đầy thương hại nhìn Linh Ngạn một cái, huynh đệ, xin lỗi. Ai bảo ngươi dẫn nữ tử này vào phòng chủ tử, tự mình chuốc lấy khổ đi, linh ngạn vẻ mặt cười khổ ha ha, lần này thật sự xong rồi, nói, là ai tự chủ trương đưa nàng vào, Lam hạo thần giọng điệu lạnh lùng, người nghe được cũng dùng mình, là, là ta, linh ngạn thành thật nói, Lam hạo thần nhìn chầm chầm linh ngạn thật lâu, lâu đến nỗi cả người linh ngạn đều, không được tự nhiên. Tốt lắm, sau khi trở về, bản thân ngươi tự đi hình đường lĩnh phạt, mặt khác, đi rừng rậm ma quỷ rèn luyện 3 tháng rồi trở về, nghe nửa câu nói phía trước, linh ngạn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng trừng phạt ở hình đường thật tàn khốc, nhưng vẫn có thể chịu được, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, cả người đều trực tiếp ủ rũ, không phải chứ, rừng rậm ma quỷ, hắn lúc trước từ nơi này đi ra, không bao giờ nữa muốn quay lại địa phương đáng sợ kia nữa, lần. Này phải đi không nói, con phải đi ba tháng, ông trời ơi, hắn rốt cục tạo nghiệt gì à, Lam Hạo Thần không mở miệng nói chuyện nữa, chạy nhanh xuống lầu tìm Bạch Vũ Mộng, lúc xuống lầu còn không quên hung hăng trừng mắt Linh ngạn một cái, Linh Trần thật thông minh đi vào nói với nữ tử kia, cô nương, ngươi ở lại phòng này đi, sau đó lại giúp Lam Hạo Thần đặt một căn phòng khác, phòng này đã bị ô nhiễm, Lam Hạo Thần tuyệt đối sẽ không ở lại, Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi. Khách sạn, tùy ý đi dạo, không có mục đích, ánh mắt mơ hồ, tựa hồ suy nghĩ cũng không đặt ở phố xá, hận nhuế đau lòng nhìn bạch vũ mộng, tiểu thư rút cuộc làm sao, nàng vừa rồi cũng thấy được hoàn cảnh trong khách sạn, tiểu thư tựa hồ từ lúc đó liền bắt đầu không vui, không phải là vì chiến vương đi, chủ tớ hai người đều tự suy nghĩ, đều không nhìn thấy người phía trước, thẳng đến khi sắp đụng phải, bạch vũ mộng mới phản ứng lại, mang theo hận nhuế nhẹ nhàng tránh qua một. Bên, người kia thấy nàng, dừng bước chân, tốt, người còn dám ra đường, lần này ta xem ngươi làm sao chạy trốn, người tới là người của nhậm trung trúc, tựa hồ là tìm người giúp đỡ, hùng hổ đi tới. Bạch Vũ mộng nhíu mày, người này thật đúng là kiên trì không ngừng à, vừa vặn hiện tại người đầy bực tức không chỗ phát tiết, các người đến đây chịu chết đi, cũng không nói gì, trực tiếp liền động khởi thủ. Nàng không cần dùng vũ khí, hoàn toàn là dùng tay không mà đánh, nàng. Dùng võ thuật kiếp trước học, cũng không có hề thất thế, hận nhués nhìn tiểu thư đánh liều mạng như vậy, hoàn toàn chỉ dùng sức mạnh, như vậy đối với bản thân tổn thương rất lớn, không khỏi vì tiểu thư mà cảm thấy phẫn nộ, đến cùng là vì sao tiểu thư lại muốn tra tấn thân thể của chính mình như vậy? Tuy rằng võ lâm đại hội còn rất lâu mới bắt đầu, nhưng điều này cũng bất lợi a, Bạch Vũ mộng không nghĩ nhiều lắm. Hiện tại nàng thầm nghĩ đem tức giận trong lòng phát tiết ra, cũng không lo lắng đến chuyện khác. Khi huyện Thái Gia đuổi tới, nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh thẳng như vậy, nhất thời một cỗ tức giận sông lên đầu, lớn mật, ai dám ở đây làm càn, còn có vương pháp hay không? Hoàng thượng cho phép ta có thể không giữ quỷ củ, ngươi nói vương pháp với ta có tác dụng sao? Bạch Vũ mộng tiếp tục phát tiết, lời nói trong miệng phát ra lạnh như băng, lúc làm hảo thần đến, Nghe thấy một câu như vậy, nhất thời trong lòng buồn bực, mộng nhi. Bình thường bình tĩnh, sao có thể nói ra những lời không suy nghĩ như vậy. Nhìn thấy bạch vũ mộng tay không đánh nhau, nhất thời lòng đầy đau lòng và phẫn nộ. Nàng sao có thể tự hành hạ bản thân như vậy. Lam hảo thần vội vàng đi qua ngăn cản bạch vũ mộng, cảm giác được tay bị nắm giữ, bạch vũ mộng ngẩn đầu nhìn. Phẫn nộ của nàng vừa rồi đã phát tiết ra lại một lần nữa dâng lên. Dùng sức hất tay Lam hạo thần ra, Bạch Vũ Mộng tiếp tục phát tiết, Mộng Nhi, nàng có biết, nàng đang làm cái gì hay không, bình thường nàng rất bình tĩnh cơ mà, Lam Hảo thần lạnh giọng chất vấn, không cần ngươi quản, ngươi đi mà quản cho tốt nàng ta là được rồi. Lam Hảo thần bị những lời này làm sững sờ, Mộng Nhi đang nói cái gì, đột nhiên phản ứng lại, thì ra là vì nữ tử kia, xem ra Mộng Nhi ăn dấm chua không ít à. Lúc này huyện Thái Gia lên tiếng, ngươi, đừng gạt người, ta nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù hoàng đế lão tử đến đây ta cũng muốn bắt cát. Ngươi về, người chung quanh nghe thấy lời nói càng kia, mặt lộ vẻ thương hại nhìn Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần, hai người trẻ tuổi này thảm rồi, đáng tiếc hai người xinh đẹp như vậy, Nga, phải không? Sao ta lại không biết? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua hoàng thượng rồi sao? Lam Hảo Thần lạnh lùng nói, Bạch Vũ Mộng cũng đình chỉ đánh nhau, vừa rồi lời nói của Lam Hảo Thần nhắc nhở nàng, hôm nay nàng thật sự rất lỗ mãng, Hoàng thượng, ta đương nhiên gặp qua, huyện. Thái gia tràn đầy tự tin nói xong, khóe miệng Lam Hảo Thần gợi lên một nụ cười chào phúng, không biết nhìn người, ba hoa cũng phải nhìn xem đối phương là ai, người đâu, đem hai tên dân đen này bắt lại, không đợi Lam Hạo Thần mở miệng, huyện Thái gia liền ra lệnh, muốn bắt Lam Hảo Thần cùng Bạch Vũ Mộng. Nhậm Trung Trúc tiêu sái đi lên, tiểu nương tử, ngươi vẫn ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, bạch vũ mộng nhìn nhậm Trung Trúc một cái, không. Nói hai lời, nhấc chân liền hướng về hạ thân của nhậm Trung Trúc đá vào, nhậm Trung Trúc bị đá kêu to, huyện Thái Gia nhìn thấy, càng thêm phẫn nộ, đây là con trai bảo bối của hắn, làm sao có thể bị người ta đối đãi như vậy, hai người kia, hắn sẽ không bỏ qua. Nhậm chung chúc rất nhanh đau đến nỗi ngã xuống đất, bạch vũ mộng lạnh lùng mở miệng, không mau dẫn hắn đi chữa thương, nếu không, sợ sẽ bị phế đó. Nghe lời này, mọi người vây xem vui sướng khi người gặp họa bọn. Họ đều bị khi dễ, hiện tại xem ra rốt cục cũng có ai đó có thể trị được bọn họ, thật cao hứng, huyện Thái ra xem con trai đau chết đi sống lại, lại nhìn hạ nhân, cũng đều bị đà thương, vẫn nên rời đi trước, để lại một câu ta sẽ trở lại. Rồi bước đi, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nhìn bọn họ chật vật rời đi, không nói gì, liền đi ra khỏi đám đông, về khách sạn. Lúc này Lam Hạo Thần mới phát hiện tay Bạch Vũ Mộng luôn để trong ống tay áo đã sớm bị thương, nàng đang lấy cứng đối. Cứng, tất nhiên sẽ bị thương. Về tới khách sạn, Bạch Vũ Mộng khóa kín cửa sổ, hắn căn bản vào không được. Lam Hạo Thần không có biện pháp, chỉ có thể đến mượn trưởng quầy chìa khóa, mở cửa đi vào. Trưởng quầy tưởng vợ chồng son cãi nhau, cũng không nói hai lời thậm giao chìa khóa cho Lam Hạo Thần, cho hắn vào xin lỗi. Lam Hạo Thần mở cửa ra, ý bảo hận Nhuế có thể ra ngoài, hận Nhuế nhìn Bạch Vũ Mộng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đi ra ngoài, nàng tin tưởng chiến vương sẽ không thương hại tiểu thư, ngược lại còn có thể giúp nàng. Lam Hạo Thần đi đến bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Bạch Vũ Mộng. Nhìn thấy bàn tay dính tơ máu, Lam Hạo Thần không khỏi đau lòng. Bạch Vũ Mộng hình như đã nhận ra có người đang ở bên cạnh nàng, mở hai mắt sắc bén, nhìn thấy Lam Hạo Thần, lập tức ra tay tấn công. Lam Hạo Thần không trốn tránh, cú đấm này vừa vặn đánh trúng Lam Hạo Thần. Một đấm của Bạch Vũ Mộng căn bản không thu lực, Lam Hạo Thần đau buồn hừ. Một tiếng, Bạch Vũ Mộng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc hỏi, ngươi vì sao không né? Ta không sao, Mộng Nhi, nàng có tức giận cứ phát tiết lên người ta đi, không cần hành hạ bản thân." Lam Hạo Thần đau lòng nói, Bạch Vũ Mộng mắt đầy phức tạp nhìn Lam Hạo Thần một cái, nàng không biết nên nói những gì, nam nhân này luôn làm cho nàng hành động không đúng mực. Lam Hạo Thần lấy ra hòm thuốc, nâng tay Bạch Vũ Mộng lên muốn bôi thuốc cho nàng, Bạch Vũ Mộng rụt tay một chút, tựa hồ không muốn Lam Hạo Thần đụng chạm. Lam Hạo Thần cường thế bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng, không chịu buông ra, "Mộng Nhi, nàng tin tưởng ta, được không?" Gần như là khẩn cầu hèn mọn, làm tâm Bạch Vũ Mộng mềm nhũn xuống. Lam Hạo Thần nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Vũ Mộng, ngẫu nhiên thổi vết thương cho nàng, vẻ mặt cẩn thận cùng đau lòng. Bạch Vũ Mộng thấy hắn như vậy, thật sự không biết nên nói cái gì. Rốt cục bôi thuốc xong, Lam Hảo Thần tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, "Hắn luôn sợ làm đau nàng." Hiện tại rốt cục cũng xong, Bạch Vũ Mộng nhìn chầm chầm vào Lam Hạo Thần, tựa hồ muốn nhìn xem hắn có phải thật tâm hay không, thế nào, Mộng Nhi bị ta mê hoặc sao, nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Lam Hạo Thần không biết xấu hổ, đánh gãy suy nghĩ của Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng liếc mắt, vừa định khen hắn vài câu, trong nháy mắt liền trở nên không biết xấu hổ như vậy, thật là, nam nhân này, luôn có biện pháp làm cho nàng bất đắc dĩ, Lam Hạo Thần thấy. Bạch Vũ mộng không có không vui, liền mở miệng nói, mộng nhi, nữ tử kia ta sẽ xử lý, nàng không cần phải tức giận. Ta có tức giận sao? Bạch Vũ mộng lạnh lùng mở miệng, lại nhắc tới nữ nhân kia, ta có thể cho là nàng đang ghen không? Lam hạo thần suy diễn ngược trong thanh âm còn chứa đựng sự cao hứng. Đi tìm chết đi, Bạch Vũ mộng cầm lấy gối ném về hướng Lam hạo thần, Lam hạo thần nhanh nhẹn tránh được. Nhưng tựa hồ đụng đến chỗ bị thương, thống khổ kêu lên một tiếng, Bạch Vũ Mộng vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế cho Lam Hạo Thần, không nghĩ tới Lam Hạo Thần lại cúi đầu nở nụ cười, bởi vậy, Bạch Vũ Mộng lập tức biết là Lam Hạo Thần lừa nàng, dùng sức đánh Lam Hạo Thần một chút, lúc này Lam Hạo Thần đau khổ kêu lên, Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn hắn, không thèm quan tâm, một mưu kế bị lừa một lần là do đơn thuần, bị lừa lần thứ hai chính là ngu xuẩn. Nhưng tự hồ lần này là thật, Lam Hạo thần thật lâu không đứng lên, Bạch Vũ. Mộng cảm thấy kỳ quái đi qua nhìn, nhìn thấy Lam Hạo thần thống khổ cau mày, sao lại thế này, lần này là thật. Vừa chạm vào Lam Hảo thần, Bạch Vũ mộng liền rút mạnh tay lại, nóng quá, chẳng lẽ cổ độc trong người hắn lại phát tác. Vội vàng gọi Linh Trần cùng Linh Ngạn tới, hỏi bọn hắn đây là có chuyện gì, Linh Trần thấy Bạch Vũ mộng là lo lắng thật. Hơn nữa chủ tử lại để ý nàng như vậy, cũng liền nói chi tiết, chủ tử từ sau lần trước, khổ độc càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại mỗi lần phát tác, đều thống khổ hơn rất nhiều so với lần trước, tuy rằng luôn có thần y mạc hàn trần phối dựa cho hắn, nhưng hiện tại hiệu quả càng ngày càng kém. Bạch Vũ mộng nhíu mày, tại sao có thể như vậy, không phải là, lần trước nàng cho hắn ăn tuyết liên hoàng, hẳn có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, sao lại càng thêm nghiêm trọng chứ. Các người trước tiên đỡ hắn lên giường đi, sau đó nói cho ta biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ Mộng bình tĩnh, ra lệnh, đem Lam Hạo Thần đặt lên giường, Linh Trần đem tình huống của Lam Hảo Thần nói kỹ càng, sau đó mong chờ nhìn Bạch Vũ Mộng, trong khi Linh Trần nói, Bạch Vũ Mộng luôn cau mày, thẳng đến khi hắn nói xong, Bạch Vũ Mộng vẫn như trước không buông lỏng mày, trên giường Lam Hạo Thần đã bắt đầu có phản ứng, hắn không ngừng động đậy, xoay đến xoay lui. Linh Trần cùng Linh Ngạn đành phải đi lên ngăn chặn Bạch Vũ Mộng lấy trong ngực ra một lọ tuyết liên hoàn Đổ ra mấy Viên cho Lam hạo thần uống Tuyết liên hoàn này từ rất nhiều loại dược liệu tốt luyện chế mà thành Không chỉ thanh nóng giải độc Hơn nữa đối với thân thể có trợ giúp rất lớn Người khác Bạch Vũ Mộng sẽ không cho Còn cho nhiều như vậy Đây chính là Linh dược hiếm có Có thể giải các loại độc Trị các loại bệnh Lam hạo thần quả nhiên không khó chịu như trước, nhưng cũng không phải quá dễ chịu, bạch vũ mộng lắc đầu, nàng cũng không có biện pháp, kiếp trước nàng mặc dù có, đọc lướt qua cổ độc, nhưng cũng không nghiên cứu sâu, cái này thật sự là phiền toái, xem lam hạo thần thống khổ như vậy, bạch vũ mộng vẫn quyết định đi nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm được phương pháp giải độc, bạch vũ mộng để cho bọn họ đi ra ngoài trước. Giống nhau lần trước ôm Lam Hạo Thần, thẳng đến khi thân thể hắn không run nữa, qua khỏi lần phát độc này, Lam Hảo Thần tỉnh lại sau, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng ở bên cạnh, thoáng có chút kinh ngạc, lần trước, là xuất phát từ nhân tình, còn lần này thì sao, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt truyền đến, Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng, tựa hồ hạ quyết tâm, vươn tay ôm Bạch Vũ Mộng. Dừng một chút mới mở miệng nói, ta bị hạ độc từ trong bụng mẹ, cũng không biết khi nào thì bị, lúc trước ta trà xét rất lâu, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, Bạch Vũ Mộng không được tự nhiên giật giật, nhưng không tránh thoát, vậy ngươi chưa hề nghĩ sẽ tìm. Giải dược sao, ta cũng từng nghĩ tới, Trần Luân nỗ lực tìm phương pháp giải cổ. nhưng hình như một chút hy vọng đều không có, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần thật lâu. Mới mở miệng nói, ngươi đã sống hơn 2 năm, cổ độc này tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không có dược vật không chế, sợ sớm đã, làm hảo thần kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng, không hiểu nàng làm sao mà biết thời gian cổ độc phát tác, bản thân chưa từng nói qua với nàng, cổ độc này ta, có nghe sư phụ nhắc qua, chỉ là ta cũng không quá hiểu biết, ta sẽ tận lực đi, mộng nhi, nàng vì sao muốn tận lực giúp ta. có phải thích ta hay không, Lam Hạo Thần lập tức thay đổi sắc mặt, Bạch Vũ Mộng dùng sức tránh khỏi ôm ấp của Lam Hạo Thần, nổi giận đùng đùng không nói thêm một câu bước đi, người này thật đúng là, thấy ánh mặt trời liền thay đổi, Lam Hạo Thần cười nhìn Bạch Vũ Mộng đi ra, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của nàng, mới thống khổ ôm ngực, há mồm ói ra một ngụm máu, Lam Hạo Thần nhìn cũng không nhìn. Liền xoay người nằm trên giường, hắn phải nghỉ ngơi tốt, thật nhanh khôi phục, như vậy mới có thể bảo hộ Mộng Nhi, tuy rằng nàng không cần hắn bảo hộ, nhưng hắn không phát hiện là, lúc này ở sau cửa có một người đi ra, là Bạch Vũ Mộng, nàng nhìn máu trên mặt đất, thật lâu không động đậy, kỳ thực vừa rồi Lam Hạo Thần nói ra lời kia, nàng liền chú ý tới biểu hiện khác thường của hắn, bình thường, hắn sẽ hy vọng. Nàng ở lại, hơn nữa hắn biết do nói như vậy nàng sẽ tức giận đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn làm như vậy, điều này cho thấy, hắn cố tình làm cho nàng ra ngoài, mà nguyên nhân chắc chắn là hắn có chuyện gì không muốn cho nàng biết. Bạch Vũ mộng nhìn chầm chầm nam tử nằm ở trên giường gắt gao cau mày, tâm tình rất phức tạp, nàng không biết, bản thân đến cùng có nên nhận phần tình cảm này hay không, phần tình này quá nặng, nàng sợ bản thân có một ngày sẽ hối hận. Ngày hôm sau, Lam, Hảo thần một thân nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện trước mặt Bạch Vũ Mộng, giống như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ Mộng vẻ mặt phức tạp như trước, Lam Hạo thần lại làm ra bộ dạng này, bọn họ muốn khởi hành, đã chậm trễ lâu rồi, người đâu, đem hai tiện dân kia đến, bên ngoài chuyển đến một tiếng hét lớn, Lam Hạo thần cùng Bạch Vũ Mộng đồng thời quay đầu lại nhìn, tầm mắt chạm đến. Xấu hổ tránh đi, chỉ thấy huyện Thái Gia dẫn một nhóm người chuẩn bị đến tìm Bạch Vũ. Mộng cùng Lam Hảo Thần tính sổ, Bạch Vũ mộng nhíu mày, đối với vài người ngại sống lâu này một chút hảo cảm đều không có, làm thế nào lại giống như kẹo mè sừng như vậy. Thấy Bạch Vũ mộng tựa hồ hơi không kiên nhẫn, Lam Hảo Thần cũng nhanh chút đem sự tình giải quyết, cũng tức giận nói, đừng cắn người nữa, chỉ có chó mới cắn người thôi. Ngươi, huyện thái gia còn chưa nói hết, Lam Hạo Thần liền một cước đà tới, một câu cũng không nói, liền lôi kéo Bạch Vũ Mộng chuẩn bị. "Đi, thấy huyện thái gia còn muốn nói cái gì nữa?" Lam Hạo Thần không kiên nhẫn nói, "Đừng có rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt, cẩn thận con của ngươi vĩnh viễn không thể giao hoan." Nói xong liền lôi kéo Bạch Vũ Mộng rời đi, lưu lại mọi người thở dài, hai người kia thật sự là người tốt a, Trừng Trị huyện lệnh ác bá cùng con của hắn Chỉ là, bọn họ đến cùng là có thân phận gì, võ công tốt, còn ngông cuồng như vậy, bất quá, đây cũng không phải chuyện của đáng tiểu. Dân như bọn họ, từ nơi đó đi ra, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần một câu đều không nói, cứ như vậy yên tĩnh tiêu sái, đột nhiên từ ven đường lao tới một người, công tử, tiểu thư, xin các người thương xót, không cần đuổi ta đi, ta thật sự có thể làm mọi thứ. Thì ra người nọ chính là nữ tử ngày đó bọn họ cứu, xem nàng bám giết không tha, khẩn cầu, bạch vũ mộng lườm lam hạo thần một cái, đột nhiên liền cười mỉm nâng nàng lên, ngươi tên là gì, nữ tử kia nhìn lam hạo thần, mới mở miệng trả lời, ta tên là Hoài Mai, cái tên rất hay, ta thấy ngươi nên mang theo nàng đi, cô nương này kiên trì như vậy, ta cũng không để ý nhiều thêm một người, bạch vũ mộng sau khi nói xong liền bước đi. Làm hạo thần không có cách nào khác, cũng không có để ý hoài mai, liền đi theo bạch vũ mộng, hoài mai không để ý, đi theo sau lưng hận nhuế, theo bạch vũ mộng, hận nhuế quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử này, ngươi nếu an phận, ta sẽ không quản đến ngươi, nhưng, một khi làm ra cái gì, chớ có trách ta nhẫn tâm, nghĩ như vậy, trong mắt lộ ra tia hung ác, hoài mai giống như bị ánh mắt của hận nhuế dọa đến, bắt đầu run run, nhưng cũng không nói gì, Bạch Vũ Mộng tất nhiên biết chuyện này, không khỏi âm thầm tán thưởng hận Nguyễn thật sự rất tốt. Đoàn người cứ như vậy ai cũng không nói gì đi tới một chỗ khác. Đến lúc này, Lam Hạo thần mới rè rặt cẩn trọng tiến lên hỏi Bạch Vũ Mộng. Mộng nhi, nàng, còn chưa nói hết, Bạch Vũ Mộng. Bước vào một quán trọ, cũng không để ý đến mọi người, một mình đi đến một cái bàn. Lam Hạo thần vội vàng đi theo, lấy lòng Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng không để ý đến Lam Hạo Thần, đi thẳng vào phòng Linh Trần đã đặt. Lam Hạo Thần một mặt khó nói, rốt cục là thế nào? Đi theo Bạch Vũ Mộng vào phòng, chỉ thấy Bạch Vũ Mộng xoay người lại muốn đóng cửa, thấy Lam Hạo Thần, không nói một lời tiêu sái ngồi vào bàn. Lam Hạo Thần đưa tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Bạch Vũ Mộng. Nàng rốt cục muốn thế nào, có chuyện gì không thể nói ra được sao? Ngươi là gì của ta, vì sao ta phải nói với ngươi? chuyện của ta không cần ngươi lo, bạch vũ mộng không chút lưu tình mở miệng, làm hảo thần trong mắt hiện lên một chút bi thương, bạch vũ mộng suýt nữa liền mềm lòng, nhưng lý trí của nàng vẫn còn, nàng rốt cục muốn thế nào, nàng nói gì ta đều đã làm theo, nữ nhân kia cũng là nàng muốn dẫn theo, vậy cuối cùng nàng còn giận dỗi cái gì, chung quy vẫn là, làm hảo thần hiểu bạch vũ mộng nhất, liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng đang tức giận, hơn nữa cơn tức không nhỏ, Làm hạo thần cũng tức giận đến hồ đồ, mới không đắn đo mở miệng nói lời này, sau khi nói xong hắn lập tức hối hận, nhưng tự tôn của hắn không cho phép hắn hối hận, ha ha, rốt cục cũng lộ ra bộ mặt thật, quả nhiên, nam nhân đều không thể tin, lúc hắn đối tốt với ngươi, có thể hái trăng sao cho ngươi, đến lúc chán ghét ngươi, đối với hắn mà nói ngươi chỉ là rác rưởi. ta tức giận lúc nào, nữ tử kia là ta mang về. Cho nên, hiện tại ngươi nên đối tốt với nàng, còn tới nơi này làm gì? Cơn tức của Lam Hạo Thần trong nháy mắt dâng lên, nàng quả thực không thể nói lý. Nàng cứ muốn hung hăng dẫm đạp lên tấm lòng của ta như vậy sao? Được, đây là do nàng nói. Lam Hạo Thần hét lên với Bạch Vũ Mộng nổi giận đùng đùng ra ngoài. Trong phòng Bạch Vũ Mộng thống khổ nhu nhu thái dương, hôm nay bản thân nàng bị làm sao vậy? Linh Trần, Linh Ngạn và... Hận Nhuế đã sớm nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, nhưng cũng không ai chạy đi quấy giày bọn họ, lúc nhìn thấy Lam Hạo Thần tức giận đi ra, trực giác cho biết đã xảy ra chuyện gì, đi, lập tức khởi hành, Lam Hảo Thần lạnh lùng hạ lạnh, vung ống tay áo rời đi, Linh Trần cùng Linh Ngạn lập tức đuổi kịp, còn quay đầu lo lắng nhìn cửa phòng một cái, chủ tử cùng chủ mẫu tương lai đã xảy ra chuyện gì? Đi tới cửa khi nhìn thấy hoài mai, Lam Hảo thần căm giận nhìn nàng một cái, đem nàng theo, sau đó cũng không quay đầu lại. Linh Trần cùng Linh Ngạn kinh ngạc nhìn nhau, chủ tử không nên làm như vậy nha, nhưng cũng không thể cãi lại mệnh lệnh chủ tử, chỉ có thể đem nàng theo. Nàng đã muốn ta đi cùng nàng ta, vậy nàng cũng đừng hối hận, đây là do nàng chọn, nghe thấy Lam Hảo thần nói bốn chữ kia, bạch vũ mộng cảm giác được trong lòng từng đợt đau đớn. Cũng tốt là đã rời đi sớm, bằng không tổn thương lần này tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn kiếp trước. Hận Nhuế đi vào phòng, lãnh cùng ám cũng chỉ có thể sốt ruột chờ bên ngoài. Tiểu thư ngươi và chiến vương đã xảy ra chuyện gì? Hận Nhuế cẩn thận hỏi, nàng nhìn ra tâm tình Bạch Vũ Mộng không tốt. Không có việc gì, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nói xong câu này, Bạch Vũ Mộng liền đi nghỉ ngơi. Vừa rồi, chỉ là một giấc mộng mà thôi, hận Nhuế há miệng thở dốc Còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng bạch vũ mộng mệt mỏi, vẫn ngậm miệng, lặng lẽ lui ra ngoài, hôm nay, cả hai người bọn họ đều rất kỳ lạ, ngày hôm sau tỉnh lại, biểu hiện của bạch vũ mộng giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lên đường, chỉ là, đến cuối cùng là cảm giác gì, chỉ có chính nàng mới biết, một tháng sau, bạch vũ mộng đến mặc liễu sơn trang, lúc này vẫn còn sớm, một ít môn phái vẫn chưa đến. Hẳn là qua vài ngày nữa mới đến, dù sao thật vất vả mới đến đây một lần, không bằng chơi đùa một chút, quên đi những chuyện không thoải mái, Bạch Vũ mộng không trực. Tiếp đi đến Mạc Liễu Sơn Trang, mà tìm một quán trọ nghỉ chân, nàng biết, lúc này, Lam Hạo Thần khẳng định đã đến Mạc Liễu Sơn Trang, Bạch Vũ mộng yêu đuối lựa chọn trốn tránh, có lẽ, ở trước tình yêu, cho tới bây giờ nàng đều không có dung khí để đối mặt. Hôm nay, Bạch Vũ mộng dẫn hận Nhuế đi dạo trên đường, nhưng lại nhìn thấy người mà nàng hiện tại không muốn gặp nhất. Thấy Lam Hảo Thần đi tới, Bạch Vũ mộng làm bộ như không phát hiện, tiếp tục đi, hắn hình như gầy hơn. So với trước kia, nhưng vẫn Tuấn lãng không thay đổi, bên cạnh hắn còn có một người, cung Tuấn lãng vạn phần, chỉ là so với hắn, kém hơn một chút. Người kia một thân xiêm y màu xanh, tóc cao dùng phát quan cố định lại. bên hông đeo một khối ngọc bội màu xanh lá trên mặt tươi cười ôn hòa như gió xuân mà ở phía sau bọn họ Bạch Vũ Mộng nhìn thấy hoài mai bước chân hơi ngừng lại trong lòng liều mạng tự nói với mình bản thân sẽ không để ý người kia thấy Bạch Vũ Mộng mang mặt nạ giống Lam Hảo Thần tất nhiên cũng nhận ra Bạch Vũ Mộng tới tham gia đại hội võ lâm tiểu thư xin dừng bước Bạch Vũ Mộng nghe thấy bột phải bất đắc dĩ dừng lại Nơi này ngoại trừ Lam Hảo Thần biết thân phận của Bạch Vũ Mộng, ngay cả Hoài Mai cũng không biết, bởi vì lúc trước cứu Hoài Mai, Bạch Vũ Mộng không có mang mặt nạ. Đôi mắt thâm thúy của Lam Hạo Thần thẳng tắp nhìn chầm chầm Bạch Vũ Mộng, xem ra mấy ngày nay, nàng sống rất tốt, thì ra nàng chưa bao. Giờ để ý đến hắn, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đau, tiểu thư tới tham gia đại hội võ lâm sao, ta là trang chủ mặc liễu sơn trang thượng quan diệu nhiên. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nhíu mày, hình như không có gì kinh ngạc, đúng vậy, Thượng Trang chủ, nếu không có chuyện gì, ta đi trước, lời này nghe ra là không muốn nói thêm gì nữa, Thượng Quan Diệu Nhiên có chút hơi giật mình, nữ tử này, thật đặc biệt, cô nương, nếu không để ý, có thể đến Mạc Liễu Sơn Trang nghỉ, ngươi, dù sao mặc Liễu Sơn Trang cũng có thể bảo vệ cô nương an toàn, Thượng Quan Diệu Nhiên không buông tay khuyên, Bạch Vũ Mộng hơi không kiên nhẫn. Không cần, ta đã tới tham gia đại hội võ lâm, tất nhiên có thể tự bảo vệ tốt bản thân, ta cũng không muốn đến mặc liễu sơn trang sớm như vậy, ta còn có việc, cáo từ, bạch vũ mộng cũng không để thượng quan diệu nhiên nói thêm nữa, trực tiếp mang theo hận nguyễn rời đi, hận nguyễn nhìn thoáng qua Lam Hảo Thần, lại lo lắng nhìn. Bạch vũ mộng, không nói được lời nào đi theo, Lam Hảo Thần cũng cùng thượng quan diệu nhiên nói một câu sau đó bước đi. thượng quan Diệu nhiên không hiểu đứng tại chỗ, hai người này đều rất kỳ quái, bạch vũ mộng trở lại quán trọ, liền vào phòng, cơm chưa cũng không ăn, đến khi nàng đi ra, giống như đã thay đổi, toàn thân lãnh khí, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt không có biểu cảm, bạch vũ mộng như vậy so với trước kia còn lạnh hơn, vô tình hơn, nàng cũng lập lên một bức, tường bảo vệ trong lòng, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng đi vào, bao gồm cả Lam Hạo Thần cũng bị ngăn cách ở ngoài chỉ là thật sự như vậy sao hay chỉ là tượng trưng đã để người ta tiến vào thật sự có thể dễ dàng đẩy hắn ra sao đã đến ngày diễn ra đại hội võ lâm mọi người từ khắp nơi đã đến đông đủ hôm nay tất cả đều tề tụ ở mặc liễu Sơn Trang mọi người đều nghị luận ồn ào không biết thượng quan Trang chủ gọi bọn họ tới đây là muốn bày ra chuyện gì nữa đúng ra là không có chuyện gì Luận võ buổi chiều mới diễn ra, ngay khi mọi người nghi hoặc, thượng quan diệu nhiên xuất hiện, hắn hướng người bên cạnh gật đầu, tiếp theo liền nghiêm túc, giống như có gì muốn nói, mọi người, mục đích lần này mọi người đến đây là để giành được vị trí minh chủ võ lâm, nhưng năm nay, cửa ải đặt ra lần này so với năm ngoài sẽ khó hơn, nói xong, phía dưới cũng nghị luận ồn ào, có người bất bình, có người oán trách, thượng quan diệu nhiên chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ. Đến khi bọn họ an tĩnh lại, ta biết trong lòng các vị đều bất mãn, nhưng chỉ có người có thực lực mới có thể làm minh chủ võ lâm, cho nên, một cửa này sẽ trực tiếp tìm ra minh chủ võ lâm. Dừng một chút, nói thêm, một cửa này rất nguy hiểm, là cửa sinh tử, nếu có ai muốn rời khỏi, hiện tại có thể rời đi, ta sẽ không truy cứu, nói xong lập tức có rất nhiều người dao động, nhưng cũng không có ai bỏ đi, nếu rời khỏi không phải là nhát gan sao, sẽ... Bị người trong võ lâm khinh thường, thượng quan diệu nhiên vừa lòng cười cười, mang theo mọi người đến một nơi, nhìn thấy tòa tháp cao không thấy đỉnh, mọi người rất nghi hoặc, bất quá cũng đoán được chút gì. Tòa tháp này có 9 tầng, mỗi một tầng đều có cơ quan khác nhau, càng lên cao càng nguy hiểm, nếu hiện tại muốn rời đi còn kịp, ta hỏi lại một lần nữa, còn có người nào muốn rời khỏi đây hay không? Nhất thời liền có mấy người rời đi, cho dù vị trí võ lâm minh chủ. Rất hấp dẫn, bất quá bảo trọng tính mạng mới quan trọng nhất, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn võ lâm minh chủ làm cái gì, không thể không nói, những người này yếu đuối, nhưng bọn họ cũng thông minh, biết rõ không thể thành công, chỉ có thể làm bản thân bị thương, con người vĩnh viễn đều tham lam, vì vị trí này, có thể không tiếc cái gì, thậm chí là mạng, cho nên cũng chỉ có vài người rời đi mà thôi, đại bộ phận đều ở lại, ta muốn nhắc nhở mọi người một lần. Nữa, thời gian chỉ có ba ngày, hy vọng mọi người có thể nắm bắt thời gian, ta không xem qua trình, chỉ nhìn kết quả, ý tại lời nói, các ngươi ở bên trong đánh nhau thế nào cũng được, chỉ cần cuối cùng có thể đi lên lầu chín, là thắng. Mọi người đều rất háo hức, thượng quan diệu nhiên cuối cùng liếc mắt một cái, liền phân phó người mở cửa, tất cả như ong vỡ tổ vọt vào, chỉ có bạch vũ mộng ở phía sau chậm rãi tiêu sái. Chờ bọn họ giết lẫn nhau giảm bớt phiền toái cho nàng. Lam Hạo Thần bước nhanh tới, vươn tay lôi kéo Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng tránh thoát nhưng vẫn không tránh được. Lam Hạo Thần một câu đều không nói, chỉ lôi kéo Bạch Vũ Mộng đi vào. Bạch Vũ Mộng mím môi, cũng tùy ý để Lam Hạo Thần lôi kéo, cùng hắn sóng vai vào trong thác, đợi tất cả mọi người đi vào, cửa tự động đóng lại. Điều này đã nói lên, vào bên trong, nếu không sống, chỉ có chết. Kỳ thực cũng không tàn nhẫn như vậy, chỉ cần biết lượng sức mà rời khỏi, tất nhiên sẽ không có việc gì, nhưng mọi người đều bị tham lam lấn áp lý trí, làm sao có thể rời đi, tiến vào tháp, một màn chém giết diễn ra, bạch vũ mộng như mày, nhanh như vậy đã chết rất nhiều người, muốn mở đường đều rất khó khăn, lần này tiến vào tháp còn có hận nuế, lãnh cùng ám, phía sau lam hạo thần cũng có một ít người đi theo, lần này chỉ cho phép thành công. không được thất bại, chỉ là Bạch Vũ Mộng bắt đầu lo lắng, nếu cuối cùng Lam Hảo Thần cùng nàng đối đầu thì làm sao? Nàng không nắm chắc có thể chiến thắng Lam Hảo Thần, kỳ thực, nàng không hề hiểu Lam Hạo Thần, chỉ cần là Bạch Vũ Mộng muốn, cho dù là mạng của hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà đưa cho nàng. Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một hồi, phiền chán nhíu mày, không thèm nghĩ nữa, đến lúc đó rồi tính. Bỗng nhiên, từ vách tường chung quanh bắn ra rất nhiều mũi tên. Chỗ tên bắn ra liền bị che giấu, vị trí mỗi lần đều không giống nhau, làm cho người ta không thể xuống tay, đây mới là tầng thứ nhất mà đã khó như vậy. Rất nhiều người không có phòng bị bị bắn trúng, trên mũi tên đều có độc, ai bị bắn trúng, sẽ không thể sống sót. Bạch Vũ Mộng cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa sẽ có tên bắn ra, Lam hảo thần lắc mình che ở trước mặt Bạch Vũ Mộng, vô luận như thế nào, hắn đều không thể để Mộng Nhi bị thương. Một chút đều không thể, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, lạnh giọng nói, "Tránh ra, ta không cần ngươi bảo hộ, đừng coi ta là tiểu nữ nhân bình thường, thân thể làm. Hạo Thần hơi ngừng lại, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tránh ra, đúng vậy, hắn nên tin tưởng Mộng Nhi, bọn họ hình như đều đã quên là đang cãi nhau, nhưng vẫn có một chút xấu hổ ở giữa bọn họ. Rất nhanh tên lại phóng tới lần thứ 3, Bạch Vũ Mộng phát hiện cách đoạn thời gian tên mới lại phóng ra. Nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh tìm được cửa lên lầu, nhìn Lam Hạo Thần một cái, há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì, Lam Hạo Thần hiểu Bạch Vũ Mộng. Tất nhiên biết nàng muốn nói cái gì, Mộng nhi, nàng yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nàng, tin tưởng ta, Bạch Vũ Mộng mắt đầy phức tạp nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn đáp ứng, một điểm đều không trì hoãn, Bạch Vũ Mộng nhanh chóng phóng ra ngoài, tìm kiếm cửa lên lầu. Ở một cái góc, Bạch Vũ Mộng phát hiện điều khác thường, vừa định mở ra, một mũi tên bắn lại, Bạch Vũ Mộng cũng không trốn, chỉ chuyên tâm nghiên cứu, nàng tin tưởng Lam Hảo Thần sẽ bảo hộ nàng, người như hắn không, dễ dàng hứa hẹn, một khi đã hứa hẹn, thì không cần để ý, hơi sừng sốt, như vậy hắn nói yêu nàng đến cùng có phải thật không, nàng đến cùng có nên tin hay không, lắc lắc đầu, hiện tại không có thời gian nghĩ mấy cái này. Phá cửa ai này mới là thật, Bạch Vũ Mộng cầm lấy tảng đá duy nhất ở đó, cơ quan tựa hồ bị khởi động, mấy mũi tên trong nháy mặt đều bắn hết ra, nhưng sau đó, liền do êm sóng lặng, mọi người còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nhưng cũng rất bội phục Bạch Vũ Mộng, có một số người nghĩ cách đi theo nữ tử này, nhất định có thể đến đỉnh tháp, về phần cuối cùng như nào cũng khó mà nói, Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người. Liền nắm được tâm tư bọn họ, khóe miệng gợi lên một nụ cười những người này không nên vui mừng, Bạch Vũ mộng nhấc chân đi lên tầng 2 nàng không biết có cái gì đang chờ nàng chỉ biết là nàng phải đi tới, làm hạo thần một mực yên lặng đi sau lưng Bạch Vũ mộng. M ngày nay, hắn nghĩ lại một chút, lúc đó thật sự là tức giận đến hư đầu lại có thể nói nặng với nàng như vậy hắn luôn muốn xin lỗi nàng nhưng bất hạnh không có cơ hội, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hắn đã từng thề muốn bảo hộ Mộng Nhi thật tốt, cho nàng hạnh phúc. Nhưng hắn lại nuốt lời, hắn thật sự cảm thấy, bản thân thật đáng chết. Có lẽ là yêu quá sâu, nên không cho phép đối phương có một chút khuyết điểm nào. Có lẽ, Bạch Vũ Mộng cũng như vậy, chỉ là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đạ tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, còn người trong cuộc lạnh u mê. Đến tầng thứ hai, nơi này gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, làm cho người ta không khỏi buông xuống cảnh giác. Ngay thời điểm nhiều người đều thả lỏng, một đám rơi bay qua, dọa mọi người lần nữa phải cẩn thận, chỉ là, một lúc sau, vẫn không có động tĩnh gì, ngay lúc mọi người bắt đầu đi lên cầu thang, toàn bộ không gian tối như mực đột nhiên xuất hiện nhiều điểm sáng màu đỏ, tất cả hoảng sợ, tụ lại một chỗ, lúc này cũng không còn tàn sát lẫn nhau, mà là đoàn kết, bạch vũ mộng nhìn bốn phía, rất nhanh nhận ra những điểm sáng này phát ra từ chỗ nào. thì ra đây là mặt của đám rơi vừa rồi. Bạch vũ mộng nhíu mày, loại động vật ghê tẩm này khiến nàng chán ghét nhất. Còn có nhiều như vậy, chỉ có thể tận lực giết chúng. Bỗng nhiên, âm thanh vộ cánh liền truyền đến, toàn bộ tinh thần bạch vũ mộng đều đề phòng, chém giết lũ rơi bay tới, chỉ là, dù sao rơi có thể bay. Hơn nữa có năng lực ẩn thân trong bóng đêm, không dễ dàng phát hiện ra, cho nên, vẫn có nhiều người bị thương. Tất nhiên, những người đó đã mất cơ hội rồi. Bọn họ tự động yêu cầu rời khỏi, nếu không rời khỏi đây, mạng cũng không bảo toàn, lại đi tranh giành vị trí kia có tác dụng gì đâu. Bạch Vũ mộng phóng một loạt ngân châm ra, rất nhanh đã có rất nhiều xác rơi nằm trên mặt đất, Bạch Vũ mộng cũng chỉ lạnh lùng nhìn, tất cả không hề đơn giản như vậy, trước mặt mọi người, rốt cục giết hết đám rơi, đi về phía trước, nhưng kỳ quái là, toàn bộ xác rơi đều không thấy. Mà những người này, cũng không chú ý tới, tới gần cầu thang, liền té trên mặt đất, đổ máu, trúng độc mà chết, bạch vũ mộng nhíu mày, thì ra đám rơi này sau khi chết còn có thể phóng ra khí độc, người bình thường căn bản là không trụ được, bất quá, nàng là ai, nàng có rất nhiều giải dược, lấy ra một viên giải dược, cho bọn Lam Hạo Thần, bản thân cũng ăn một viên, nhấc chân lên, chuẩn bị đi, vị tiểu thư này, xin dừng bước. Bỗng nhiên có người ở phía sau gọi nàng, Bạch Vũ Mộng dương mắt nhìn lại, đó là một người rất gầy, trong mắt lóe ra ánh sáng, còn có chút tham lam, trực giác cho biết Bạch Vũ Mộng rất không thích người này. Thấy Bạch Vũ Mộng nghi hoặc xoay người lại, người nọ liền thừa nước đục thả câu, "Tiểu thư, ngươi đã có giải dược, vì sao không chia sẻ cho mọi người? Chúng ta dù sao cũng cùng nhau vào, không có khả năng đến đây liền bỏ." Cuộc, Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần nhìn nhau, Trong mắt thầy đối phương có thể lợi dụng được Lưu lại vài người Có thể làm vật thí nghiệm Tất nhiên, bất quá Cho ai là chuyện của ta Ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho Quả thực là lãng phí giải dược Nói xong lấy giải dược ra cho những người khác Chỉ có mình hắn là không có Người kia tựa hổ có chút tức giận Mắt bốc hỏa tiến lên chất vấn Dựa vào cái gì Bọn họ đều có chỉ có ta là không Cái này do chính ta để Suốt Chỉ bằng thuốc này là của ta Ta nhìn ngươi trướng mắt Không muốn cho Còn cần ngươi hỏi sao Đừng nghĩ bản thân quan trọng Bạch Vũ Mộng nói xong liền đi lên cầu thang Những người khác thấy nàng không có chuyện gì Mới đi theo Tuy nhiên làm Bạch Vũ Mộng kinh ngạc là Vừa rồi người kia cũng ở trong đó Hình như là đoạt giải dược của người khác Bạch Vũ Mộng nhíu mày Cũng không nói gì thêm Dù sao sớm muộn cũng sẽ chết Là chính ngươi muốn đi theo Cũng đừng Trách ta, đến tầng thứ ba, có rất nhiều gương, đi vào, liền nhìn thấy bản thân mình, căn bản không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, Lam Hạo Thần gặt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, làm cho nàng cảm giác được bản thân thật sự tồn tại. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, không nói một lời đi về phía trước, gương ở đây rắc rối phức tạp, lúc tìm lối ra, không thể để bị gương mê hoặc. Rất nhiều người đều đã phân tán, nhưng cũng có người thông minh đi theo Bạch Vũ Mộng. Nơi nơi đều là gương, căn bản không tìm được đường ra, Bạch Vũ Mộng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, ở nơi như vậy, đã đi qua chỗ nào đều không biết, lại không thể để lại ký hiệu. Bạch Vũ Mộng liền đi dọc một đường, không hề ngừng lại, nhưng đến cuối cùng, mới phát hiện, căn bản cũng chỉ đi vòng quanh một chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy người vừa rồi đứng bên cạnh nàng. Lam Hảo Thần nhéo tay Bạch Vũ Mộng, an ủi Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn hắn, Lam Hảo Thần cười cười, bất đắc dĩ, nói, Mộng Nhi, nàng hồ đồ rồi, có phương pháp đơn giản hơn, làm gì phải phức tạp như vậy, Bạch Vũ Mộng như mày, có chút nghi hoặc nhìn Lam Hảo Thần, Lam Hảo Thần không nói tiếp, hắn tin tưởng, lấy trí tuệ của Bạch Vũ Mộng nhất định có thể nghĩ ra, một lát sau, Bạch Vũ Mộng bừng tỉnh ra tay đánh một trường. Toàn bộ những tấm gương trước mặt nàng đều nát, lại liên tiếp đánh ra mấy trưởng nữa, rốt cục, toàn bộ những tấm gương đều biến mất, bạch vũ mộng suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là bản thân tự làm mọi chuyện phức tạp, sao ngay cả phương pháp đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, Lam hạo thần luôn cười ấm áp, linh trần bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy làm hạo thần cười lâu như vậy, cho dù là cười, cũng rất khó nhìn thấy. Lam Hạo Thần sẽ nhắc nhở Bạch Vũ Mộng chỉ cần là Bạch Vũ Mộng muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn, mặc kệ là cái gì. Dù sao, đến cuối cùng, Mộng Nhi cũng sẽ gả cho hắn, của nàng không phải cũng là của hắn sao, hơn nữa, hắn muốn nhìn thấy Bạch Vũ Mộng vui vẻ, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể vui vẻ, hắn mới cảm thấy bản thân được hạnh phúc vây quanh, chỉ là, tuy rằng gương đều đã biến mất. Nhưng cửa cầu thang ở chỗ nào, Trung quanh còn một vòng gương vây quanh, Đánh thế nào cũng đều không vỡ, Bạch Vũ mộng co mày suy xét, Xem ra phải hao tổn chút khí lực mới có thể tiến vào tầng tiếp theo, Cẩn thận quan sát chỗ này, Cũng không có gì khác lạ, Muốn nói khác lạ, Cũng chỉ có một mặt gương, Hình vuông bên cạnh, Bạch Vũ mộng đi qua, Những người còn lại cũng đều đi qua, Xem những ký tự này đều thấy hết đường xoay sở, Đều không hiểu cái gì, Hình như là phải đoán ra bí ẩn này mới có thể đi qua, Lam Hạo Thần nhìn một chút, nhân mày lại, hắn xem không hiểu, đảo mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, bộ dáng nàng tựa hồ rất buồn rầu, kỳ thực Bạch Vũ Mộng không phải buồn rầu, chỉ nghi hoặc những ký tự này không phải là ở hiện đại mới có sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này, đến lúc ra ngoài hỏi thượng quan rượu nhiên một chút sẽ rõ ràng, để cho ta đi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt lên tiếng, tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nàng, tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng không có nghĩa nàng sẽ hiểu, nhiều người như vậy đều không hiểu, nàng làm sao có thể. Bạch Vũ Mộng đi ra phía trước, cẩn thận nhìn những thứ trước mắt, trên đó viết một ít chữ số A la, trách không được bọn họ xem không. Hiểu, đây là một phương trình khá đơn giản, Bạch Vũ Mộng rất nhanh đã giải được. Có lẽ cái này không phải khảo thí chỉ số thông minh, mà là để xem ngươi có phải đến từ hiện đại không. Sau lưng bọn họ một cánh cửa tự động mở ra, là cửa cầu thang dẫn lên lầu, bạch vũ mộng cùng mọi người chạy lên, cũng không suy nghĩ nữa, chẳng lẽ đã từng có người cung xuyên đến đây, bằng không làm sao có thể thiết kế được những thứ này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng phức, tạp. Lúc trước xuyên đến đây, là do thiên ý, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Đi đến tầng thứ tư, bên trong đều không có gì nguy hiểm, nhưng lại có thứ khác dồn người ta vào chỗ chết. Bên trong toàn bộ đều là mỹ nữ, các nảng đều môi hồng răng trắng, làm nhóm nam nhân quê mùa này mặt đều sáng rực lên, nước miếng chảy dòng, còn có người lập tức xông đến, những người đó đều giống như thật, chỉ cần có người đi qua. Các nàng liền lập tức chào đón, hầu hạ, trong lúc nhất thời. Các loại thanh âm trêu đùa tràn ngập căn phòng, quả thực rất giống kỹ viện. Thậm chí còn có người không cưỡng lại được sắc đẹp mê hoặc, trực tiếp cùng những nữ nhân này làm vận động. Nơi nơi đều là hơi thở bại hoại, bạch vũ mộng chán ghét biểu môi. Những người này thật sự là rất kinh tởm không thoát được sắc đẹp mê hoặc. Nhưng đáng giá để nàng cao hứng là, còn có một số người không hề bị mê hoặc. Bởi vì dã tâm bọn họ vĩnh viên lớn hơn sắc tâm, ở đối diện cầu thang lầu, chỉ cần có thể đi qua đám nữ nhân đó, là có thể tiến đến tầng tiếp theo, nhưng có bao nhiêu người có thể chống lại được mê hoặc, rất nhanh, chỉ còn lại mấy người, Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, không biết hắn có bị mê hoặc hay không, nhưng thấy Lam Hạo Thần ngay cả mắt đều hề nhìn những người này, lực chú ý của hắn, toàn bộ đều ở trên người Bạch Vũ Mộng. làm sao còn có thể quản những thứ này chứ, chú ý tới ánh mắt của Bạch Vũ Mộng, Lam hạo thần nhàn nhạt cười, cười, nói với nàng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội nàng, đây là hứa hẹn của hắn, Bạch Vũ Mộng hơi dừng một chút, giống như có chút phản ứng không rõ, rời tầm mắt đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, Lam hạo thần kéo tay Bạch Vũ Mộng, bước về phía cầu thang, bọn họ đều mặt không đổi sắc tiêu sái đi qua, Nhưng thứ này đối với bọn họ mà nói không là gì cả. Những người may mắn kiên trì được, tất nhiên có thể đến tầng tiếp theo, nhưng những người ở lại kia không may mắn như vậy, có lẽ Thượng Quan Diệu Nhiên sẽ đưa bọn họ ra ngoài, nhưng cũng có lẽ bọn họ liền vĩnh viễn ngây ngốc ở trong này không thể đi ra, không ai biết được. Tầng thứ 5 không có gì cả, thật sự không có gì cả. Nhưng Bạch Vũ mộng không cho là vậy, tùy tay nắm lấy một người quăng ra bên ngoài. Người nọ lập tức bị cắt thành từng đoạn Mọi người tựa hổ đều bị dọa Đây rốt cuộc là cái gì Sao lại lợi hại như vậy Nhưng vì sao không nhìn thấy Gì cả Bạch Vũ mộng lập tức liền nghi tới tia hồng ngoại ở hiện đại Ở những nơi quan trọng dùng cái này để phòng trộm Nàng đã từng đi chấp hành nhiệm vụ Những nơi như vậy cơ hổ đều có Nhưng làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này Đã là lần thứ hai Lần đầu tiên là chữ số A-La Bây giờ lại là cái này, thời cổ đại này khi nào thì tân tiến như vậy. Lam Hảo Thần nhìn bộ dáng hiểu biết của Bạch Vũ Mộng, hỏi ra vấn đề hắn đã nghi hoặc thật lâu, Mộng Nhi, làm sao nàng lại biết? Mấy thứ này, ta đã từng thấy trong một quyển sách cổ, bất quá sao chúng lại có thể xuất hiện ở nơi này. Bạch Vũ Mộng cũng không biết phải giải thích thế nào, nên tùy tiện nói qua loa, Lam Hảo Thần vẫn nhìn ra. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chờ đến khi ra ngoài có thể hỏi lại. Dù sao, nơi này không phải là nơi để hỏi những vấn đề này. Bạch Vũ Mộng há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng. Bạch Vũ Mộng suy xét, đến cùng là làm thế nào mới có thể đi. Qua, dù sao ở đây không có công cụ như ở hiện đại, căn bản là không thể thấy rõ. Đột nhiên, chuỗi vòng máu lam trên tay Bạch Vũ Mộng lòe lòe sáng. Hiện tượng này, cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần phát hiện mà thôi. Bạch Vũ Mộng tựa hồ cảm thấy trước mắt hiện lên cái gì, nhưng trong giây lát liền biến mất không thấy. Nhưng kỳ quái là, nàng lại có thể thấy rõ vị trí của tia hồng ngoại. Mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp nhìn vòng tay, bất quá, vẫn là đi trước quan trọng. Hơn, Bạch Vũ Mộng gắt gao lôi kéo Lam Hạo Thần, đối với những người phía sau nói một tiếng, theo sát, liền buông tay Lam Hạo Thần ra. Chuẩn bị đi qua, Bạch Vũ Mộng đầu tiên là nhìn cụ thể toàn bộ, sau đó dùng kỹ xảo kiếp trước nhẹ nhàng nhảy, thay đổi dáng người, không ngừng nhảy về phía trước, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng không mất một sợi tóc nào, mọi người đều kinh ngạc một chút, bất quá, Lam hạo Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền đi theo Bạch Vũ Mộng, tiếp theo là Hận Nhuế cũng tận lực đi theo bọn họ, sau đó người trong võ lâm cũng theo sau, đều an toàn đi qua. Nhưng nếu không có võ công sẽ không trụ được, những người võ công không tốt, liền sẽ tán thân giữa những tia hồng ngoại. Tiếp theo Bạch Vũ mộng đi tới một cái đài, nơi này thật sự không có gì nguy hiểm, hình như là nơi giao thoa giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Bọn họ đã quá mệt, nên nghỉ ngơi một chút, Lam hạo thần dẫn đầu đi vào, thật sự không có nguy hiểm, người khác mới cùng nhau theo vào. Hiện tại cửa cầu thang đã mở ra, lúc nào cũng có thể đi qua. Bất quá, Bạch Vũ Mộng lại muốn nghỉ ngơi một chút, cũng khôi phục lại thể lực. Bạch Vũ Mộng lấy ra một lọ dược, cho Lam Hảo Thần cùng bọn hận nhuế. Đây là thanh phong hoàn, có thể khôi phục thể lực, ăn vào có lợi cho thân thể, ánh mắt mọi người thèm thuồng Nhưng bọn hắn cũng không có, vừa rồi là Bạch Vũ Mộng có lòng tốt, hiện tại, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng, không cần thiết phải. Cho, quả thực chính là lãng phí. Bạch Vũ Mộng ngồi trên chiếu. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, làm hạo thần đi tới giúp bạch vũ mộng, cởi áo khoác ra phủ trên người bạch vũ mộng, bạch vũ mộng thân thể cứng đờ, muốn giãy ruộng, làm hạo thần ôm thật nhanh, căn bản không giãy được. Nghi nghĩ, cũng không để ý tới, cũng không phải chưa từng ôm qua. Linh Trần cùng đám thủ hạ lập tức làm thành một vòng vây, vây quanh hai người bọn họ kín không kẽ hở, để cho bọn họ không bị bất cứ thương hại nào. Những người đó cũng không còn tàn sát lẫn nhau nữa, bọn họ cũng đều biết, trong lúc này không nên đánh nhau, như vậy chính là bất lợi kỷ. Bạch Vũ mộng ngủ cũng không an ổn, tinh thần vẫn duy trì cảnh giác cao độ. làm Hạo Thần ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, "Mộng Nhi, bình tĩnh lại, ta sẽ bảo vệ nàng." Bạch Vũ mộng quả nhiên thả lỏng, tựa hồ ngủ rất ngon, khóe miệng còn cười. Có người nói, lúc ngủ là lúc chân thực nhất, có người nói, giấc mơ trong Lúc ngủ, những điều trong lòng đều thể hiện ra, Lam Hảo Thần cũng cười nhẹ, điều chỉnh tư thế để Bạch Vũ Mộng có thể ngủ thoải mái hơn, sau đó cũng chập mắt, lúc lâu sau, Bạch Vũ Mộng giật giật, giống như đã tỉnh lại, Lam Hảo Thần lập tức mở mắt, Bạch Vũ Mộng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt Lam Hạo Thần đang cười, tuy rằng hắn đội mặt nạ, nhưng vẫn bị bộ dáng yêu nghiệt của hắn mê hoặc. Bạch Vũ Mộng ngồi dậy, Lam Hạo Thần rút tay dưới đầu Bạch Vũ Mộng, hơi giật. Mình, bất động lâu, đã có chút tê dần, Bạch Vũ Mộng vươn tay xoa bóc vài cái cho hắn, Lam Hạo Thần ngây ngốc nhìn Bạch Vũ Mộng, bỗng nhiên nở nụ cười, cười như phong hoa tuyệt đại, giống như ảo mộc. Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, không có chút phản ứng, đến khi phản ứng lại, không để ý tới Lam Hạo Thần, bỗng nhiên Bạch Vũ Mộng liền đứng lên quan sát chỗ này. Nơi này hình như khá an toàn, nhưng sao có thể có một nơi như vậy chứ? Bạch Vũ Mộng nhìn cầu thang kia, mắt đầy phức tạp. Không biết kế tiếp còn gì nữa, có phải sẽ còn làm cho nàng kinh ngạc hơn không? Lam hạo thần đi tới lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, tỏ vẻ hắn sẽ luôn ở cùng nàng. Bạch Vũ Mộng an ủi cười, nâng bước lên cầu thang. Những người khác thấy Bạch Vũ Mộng đi rồi, vội vàng đi theo. Lúc đến nơi, nơi đó có một cánh cửa, nhưng cũng không bị khóa lại, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở, nhưng bên trong không có gì nguy hiểm, ánh sáng đầy phòng trói mắt, làm mọi người không mở mắt được, Lam hạo thần vươn tay che ở trước mắt Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hơi thích ứng một chút, mới hất tay hắn ra, lúc này Bạch Vũ Mộng mới nhìn rõ, thì ra là đầy phòng châu báu, những người khác lập tức tiến lên, bắt đầu điên cuồng thu gom. Ở đây đều là châu báu quý hiếm, rất nhiều thứ cực kỳ trân quý, để có được những thứ kia, có thể phải tiêu tốn nhiều năm, mọi người tất nhiên đều đi lên để lấy, bọn họ muốn làm võ lâm minh chủ vì cái gì, trừ bỏ vì quyền lợi của minh chủ, còn lại chính là tiền tài, tiền tài mới là nguyên nhân chủ yếu, xem mọi người đều đến đó, bạch vũ mộng lại đứng bất động, đứng tại chỗ cũng chỉ có bạch vũ mộng, làm hạo thần, cùng thủ hạ của hai người. Bọn họ đều trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, tất nhiên nghị lực rất tốt, Huống hồ, nhưng thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì, đây là nguyên nhân bạch vũ mộng và lam hạo thần mang mấy người bọn họ theo, bất quá, làm bọn hắn kinh ngạc là, cư nhiên còn có mấy, người khác cũng không có phản ứng gì, trong đó một người toàn thân đều lạnh lùng, tản ra sát khí nhàn nhạt, mặt khác vài người khác cũng là trưởng môn các môn phái, tuy rằng lộ ra thần sắc tham lam. Bất quá quyền lợi đối với bọn họ quan trọng hơn, quả nhiên là lão hồ ly. Bạch Vũ Mộng vẫn nhìn người lạnh lùng kia, làm lam hạo thần bất mãn, nắm tay Bạch Vũ Mộng thật chặt, Bạch Vũ Mộng dương mắt nhìn hắn, liền rời tầm mắt đi, Bạch Vũ Mộng dễ dàng đi qua đám châu báu này. Quay đầu lại nhìn những người đó một cái, xem ra, chỉ còn lại có vài người, đứng ở ngoài thác thượng quan diệu nhiên xem những người bị dẫn ra, thở dài. Lúc trước nói có khả năng sẽ chết ở bên trong chỉ là lừa bọn họ, muốn làm cho bọn họ biết khó mà lui thôi, công kích trong đó, cũng không phải là thật, sẽ làm người ta cảm giác bản thân nhận thống khổ, nhưng sau thống khổ đó, bọn họ sẽ bị tống ra ngoài, bất quá, cảm giác này có lẽ là suốt đời khó quên, nhưng tầng thứ nhất, cho tàn sát nhau là thật, hơn nữa từ tầng thứ bảy, công kích đều là thật, có thể còn sống ra ngoài hay không, liền xem tạo hóa của họ thôi. Hắn cũng từng đi vào, nhưng đến tầng thứ 8, hắn đã bị bước đi ra, không biết có người nào có thể đến tầng thứ 10 hay không, người kia, cũng nên xuất hiện rồi, nhìn những người đứng chung quanh tháp tập trung tinh thần, Thượng Quan Diệu Nhiên cười nhạo một tiếng, thật không biết tự lượng sức mình, bên trong tháp, bạch vũ mộng đã đến. Tầng thứ 7, trải qua lượng ánh sáng vừa rồi, hiện tại đột nhiên đến nơi tối như vậy, trong lúc nhất thời căn bản là trì hoãn không đi tới. Không thể thấy rõ mọi thứ, không biết sẽ có gì nguy hiểm, chuyện này đối với mọi người đều rất nguy hiểm, vì thế liền có một người lấy ra hỏa chiếc tử, thắp sáng hỏa chiếc tử, một góc nhỏ liền được chiếu sáng, Bạch Vũ mộng nhìn theo ánh sáng, cẩn thận nhìn chung quanh, để sau, cái kia là cái gì, Bạch Vũ mộng nhìn rõ, ở bốn phía trên, tường, dày đặc ma trận màu trận màu đen tạo thành một khối, chỉ không biết là cái gì. Một lát sau, vài thứ kia vậy mà bắt đầu mở ra, đầu tiên là gần, sau đó lại là phía xa, rất nhanh phá xác mà ra, một cái, hai cái, mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Bạch Vũ mộng xem, có chút giống bươm bướm lại có chút giống động vật biết bay, trong phòng bay vòng quanh, toàn thân đều màu đen, chỉ có ở giữa có một hai đốm hoa văn rực rỡ, ở chung quanh mắt còn có một vòng tròn màu trắng. Mọi người vội vàng ngăn cản chúng bay đến, nhưng vẫn có không ít người dính phải bụi phấn ngã xuống, rất nhanh cả người đều ngứa, từng điểm đỏ che kín toàn thân, còn có một người khác càng thêm bất hạnh, hình như là bị chúng cắn một ngụm, miệng vết thương biến thành màu đen, người nọ lập tức sủi bọt mép mà chết. Mục tiêu quá nhỏ, số lượng lại đông, rất khó đưa tiêu diệt toàn bộ. Bạch Vũ mộng phát hiện dấu hiệu, nghi hoặc vì sao lục đến không có, hiện. Tại lại sinh sản ra số lượng lớn như vậy, khóe mắt liếc đến hỏa chiết tử, lập tức hô, mau tắt lửa, bằng không chúng sẽ càng ngày càng nhiều. Không biết vì sao, người nọ rất tin tưởng lời nói của Bạch Vũ Mộng, lập tức dập tắt hỏa chiết tử trong tay. Mọi người đều là người tập võ tự nhiên trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ. Bạch Vũ Mộng nhìn một chút, quả nhiên, những hạt trên vách đã không nứt ra nữa. Bạch Vũ Mộng lập tức lấy ngân châm ra, không ngừng phi về phía những... Thứ kia, chỉ là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không chừng còn chưa tiêu diệt hết, bản thân đã mệt chết rồi. Bạch Vũ Mộng nghĩ nghĩ, có nhiệt lượng, mấy thứ này mới có thể ập chứng. Như vậy, nếu trong hoàn cảnh lạnh lẽo, bọn chúng có phải sẽ chết hay không? Nhưng hiện tại làm sao có thể làm lạnh nơi này được? Ngược lại hỏi Lam Hảo Thần, ngươi có mang cái gì lạnh theo không? Lam Hảo Thần tựa hổ cũng nghi tờ ý của Bạch Vũ Mộng. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn hiện, tại không có vật như vậy, chỉ có thể lắc đầu, bất quá hắn lại nghĩ đến một việc, nàng có thể thử xem vòng tay của nàng, nói không chừng có thể trợ giúp, bị Lam Hảo Thần nhắc cho tỉnh, Bạch Vũ Mộng liền phản ứng lại, nhìn vòng tay, nhưng nàng căn bản cũng không biết nên sử dụng thế nào, một bộ vô thố đứng ở đó, Lam hạo Thần luôn bảo hộ bên người Bạch Vũ Mộng, để cho nàng an toàn suy xét. Bạch Vũ Mộng thử tập trung tinh thần, trong lòng luôn mặc niệm cái gì đó lạnh lạnh. Vòng tay tựa hồ vẫn không có phản ứng gì. Bạch Vũ Mộng không buông tay, một mực yên lặng nhớ kỹ. Kỳ tích rốt cục xuất hiện, vòng tay lòe ra tia sáng màu lam, rất nhanh, từ bên trong phóng ra khí lạnh, nhưng thứ kia rốt cục chịu không được rét lạnh. Lại lùi về bên trong kén, Bạch Vũ Mộng cảm thụ được khí lạnh trên tay, trong lòng lại rất nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng thật không thích loại cảm giác mờ mịt không biết gì này, bất quá, tạm thời không thể nghĩ. Nhiều, hiện tại trừ bỏ đoàn người Bạch Vũ Mộng, cũng chỉ còn lại có ba người, vừa rồi nàng nhìn thoáng qua người lạnh lùng kia cũng ở trong đó, tầng thứ 8 thần bí, rốt cục cũng lên tới rồi, thượng quan diệu nhiên cũng không thể qua được tầng thứ 8 không biết có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ, đi vào cánh cửa kia, trực giác cho Bạch Vũ Mộng biết bên trong sẽ thập phần nguy hiểm. Bản thân có thể mạo hiểm, nhưng không thể để bọn hận nhuế mạo hiểm, hận nhuế, các ngươi lui, ra trước đi, nơi này rất nguy hiểm, ta tự vào là được, Bạch Vũ mộng nhàn nhạt nói, có thêm sự quan tâm ở trong lời nói, dạ, tiểu thư, hận nhuế lên tiếng, liền rời khỏi, Lam Hảo Thần cũng phân phó bọn Linh Trần rời khỏi, rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở ngoài tháp, bọn họ đều lo lắng nhìn vào trong tháp, bọn họ biết. Lần này thật sự có nguy hiểm, bằng không sẽ không để cho bọn họ ra ngoài, chỉ hận bản thân không đủ cường đại, không thể bảo hộ tiểu. Thư, thấy bọn họ đều lui ra, thượng quan diệu nhiên mày nhân lại, chắc là đã đến tầng thứ 8 không biết có người nào có thể vượt qua hay không. Bạch Vũ mộng lôi kéo Lam Hảo Thần đi vào tầng thứ 8 nơi này không biết có nguy hiểm gì, vẫn nên ở cùng nhau sẽ tốt hơn, Lam Hảo Thần lại nở nụ cười. Điều này chứng tỏ, Mộng Nhi đã bắt đầu tín nhiệm hắn, đi vào trong, tựa hồ mỗi người đều bị ngăn cách, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người khác, nếu không phải trên. Tay Bạch Vũ Mộng còn có độ ấm lòng bàn tay của Lam Hảo Thần, nàng thật sự cho rằng đã bị cách ly, nhưng rất nhanh, nàng liền có một chút nghi hoặc, nàng thấy được kiếp trước của mình, nàng nhìn thấy mình đã từng ở trải qua huấn luyện tàn nhẫn cỡ nào. Nàng giống như nhớ lại mọi chuyện đã qua, cái loại cảm giác này, một điểm cũng chưa thay đổi, mỗi ngày đều phải huấn luyện rất lâu, ở giữa hơn 1.000 đứa nhỏ điên cuồng chém giết, chỉ vì có thể sống để ra ngoài, đó là lần. Đầu tiên nàng giết người, nhưng lại giết rất nhiều người, thời điểm đi ra người nàng đầy máu tươi, nàng thấy được người đã đem nàng về gật đầu, nàng đã từng là tiểu thư tập đoàn Bạch Thị. Hoạt bắt thông minh, vô tư, lại có một ngày bị người khác bắt đi. Sau này tuy rằng bình an trở lại, thế nhưng bản thân lại thay đổi rất nhiều. Từ đó về sau, nàng đã giết người đã bắt nàng, một tay sáng lập nên đệ nhất hắc bang nổi tiếng thế giới. Nhưng đoạn trí nhớ kia rất thống khổ, là... Thứ mà Bạch Vũ Mộng vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Đột nhiên, hình ảnh thay đổi, Bạch Vũ Mộng cảm thụ được sự quan tâm cẩn thận, của bạn trai kiếp trước của mình tôn hình. Làm lòng nàng ấm áp, nhưng tôn hình lại cầm súng, bắn về phía nàng, cảm thụ sự phản bội khắc cốt làm nàng đau đớn, bạch vũ mộng nhịn không được nhẹ nhàng run lên, Lam Hạo Thần nhìn người đứng ở trước mặt, có chút không phản ứng kịp, người này không phải sớm đã chết rồi sao, làm thế nào còn có thể sống mà, đứng đây, nhớ tới lúc hắn còn rất nhỏ, hắn Lam Hạo Thần cùng hắn rong chơi, cùng hắn chuẩn êm ra khỏi cung. Lam hạo thần luôn luôn coi hắn là người thân cận nhất ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng ngay sau khi chuồn êm ra khỏi cung, có một đám hắc y nhân đến ám sát, mà hắn, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không để ý hắn lam hạo thần còn nhỏ đang liều mạng kêu lên, lần đó, trên người hắn trúng vài đao, còn có mấy mũi tên cắm lên, hắn lại cười nhẹ bước đi, không còn vẻ nho nhã ôn, nhuận như ngày xưa nữa, may mắn. Lúc đó gặp Thiên Sơn Tuyết Nữ, cũng là sư phụ hắn, nàng cứu hắn, sau này, hắn đi theo nàng học võ hắn quay về tìm người kia tính sổ, nhưng lúc hắn trở về, tất cả đều thay đổi, cung đình trong ngoài đều là người của hắn, phụ hoàng mẫu hậu bị nhốt, lấy năng lực hiện tại, căn bản không thể đánh bại hắn, vì thế, hắn lại trở về khổ luyện võ công, ngày qua ngày, cư sống trong bóng tối, khiến một tiểu hài tử như hắn luyện tập trong thù hận, cũng... Chính là từ khi đó, hắn không dám dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cũng không muốn để cho bọn họ đến gần người thân của hắn, hắn đối với thế giới này sớm đã thất vọng rồi, sau này, hắn cùng sư phụ, đả bại người kia, cứu phụ hoàng mẫu hậu ra, chỉ là, lúc đó hắn không nhẫn tâm giết hắn, đến cuối cùng, hắn nói, ha ha, tất cả những thứ này đều là của ta, ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì? Không phải là vì vị trí của phụ hoàng ngươi sao, ngươi nghĩ rằng ta đối với ngươi là thật tâm sao, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Sau khi nói xong, người đó liền cắn lưỡi tự sát lúc hắn nhắm mắt, hắn thấy được trong mắt hắn có một tia hối hận thật sự, bất qua đã qua trễ, hắn cũng không biết bản thân đã tha thứ cho hắn hay chưa. Phản bội, cho dù là một tiểu hài tử cũng không thể chấp nhận, đó là nỗi đau cả đời của hắn, không thể nói thành lời. Bỗng nhiên, Lam Hạo thần phục hồi tinh thần lại, bản thân làm sao có thể nhìn thấy hắn ở đây, hơn, nữa mọi chuyện phía trước đều rất chân thật, giống như lại xảy ra một lần nữa, có lẽ sau khi hắn chết, hắn cũng đã tha thứ rồi, dù sao hắn cũng là ân sư của mình, cũng trợ giúp mình không ít, cũng có lẽ, chính là phần ân tình này mà tha thứ, mới khiến cho hắn có thể mau chóng đi ra khỏi mê cảnh, Lam Hạo thần nhìn mọi người chung quanh. Tựa hồ đều đã lâm vào thống khổ cực độ, chỗ này, có thể đem chuyện thống khổ nhất của người khác một lần nữa làm cho họ trải qua, làm cho họ cảm thụ được nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nhìn bạch vũ mộng, nàng tựa hồ cũng rất thống khổ, không khỏi đau lòng, rốt cục nàng đã trải qua cái gì, vì sao lại thống khổ như thế, nắm thật chặt tay bạch vũ mộng lôi kéo nàng, cho nàng thêm sức lực, hy vọng nàng nhanh chút thoát ra khỏi mê cảnh, nếu cứ chìm trong hồi ức. Sợ là vĩnh viễn không thể đi ra, hắn nhớ thượng quan diệu nhiên nói qua, từ tầng thứ bảy mọi công kích đều là sự thật, thấy Bạch Vũ Mộng vẫn đắm chìm trong hồi. Ước, tựa hồ từng có chuyện gì làm cho nàng rất thống khổ, làm hạo thần vươn tay, gắt gao ôm Bạch Vũ Mộng, hắn muốn cùng nàng đối mặt. Bạch Vũ Mộng ở giữa hồi ức cảm thấy có một cộ ấm áp tới gần bản thân, cùng với ấm áp của tôn hình rất khác nhau, giống như xuất phát từ đáy lòng, Bạch Vũ Mộng dãy ruộng. muốn thoát ra khỏi chỗ này nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được bỗng nhiên nàng nghe thấy bên tai có tiếng gì đó nhưng cụ thể là cái gì nàng nghe không rõ nhưng thanh ấm ấm áp này đủ để cho lý trí nàng quay lại thân ảnh yêu nghiệt của Lam Hảo Thần xuất hiện trong đầu nàng đúng vậy nàng hiện tại không nên cứ chìm trong quá khứ mà nên nhìn về tương lai rất nhanh bạch vũ mộng liền thoát ra khỏi mê cảnh Nhìn thấy Lam Hạo Thần khẩn trương sốt ruột nhìn nàng, Bạch Vũ Mộng an ủi cười cười, suy yếu nói, ta không sao, Lam Hạo Thần cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay ôm Bạch Vũ Mộng vẫn không buông ra, để Bạch Vũ Mộng có thể tựa vào trên người hắn nghỉ ngơi một chút, một lát sau, Bạch Vũ Mộng cuối cùng trở lại bình thường, hơi giật giật, Lam Hạo Thần vội vàng hỏi nàng có sao không, ngươi không thương tâm sao, lại có thể ra ngoài nhanh như vậy. Bạch Vũ mộng nghi hoặc hỏi, "Không, ta có, chỉ là ta đã ngộ ra, chuyện đã qua sẽ biến mất, vĩnh viễn không thể xuất hiện ở hiện tại." Nàng hiểu chưa? Lam Hạo thần nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, đã qua sẽ biến mất, rối rắm làm gì?" Nàng cũng biết điểm này, mới có thể đi ra khỏi mê cảnh. Bạch Vũ mộng nở nụ cười, không nghĩ nữa, nên từ nơi này thoát ra đã. Tầng thứ 9, cho tới bây giờ đều không có người nào đi vào. Chứ bỏ người tạo ra tháp, thật sự không biết, là nhân tài thế nào mới có thể thiết lập ra cơ quan tinh diệu như vậy. Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần cùng đi lên tầng thứ 9, ba người khác đều đã bị nhốt ở lại, sợ sự khó lòng mà đi ra. Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn nam nhân lạnh như băng kia một cái, là một nhân tài, chỉ là, trong lòng có nhiều bí mật, tâm cơ quá sâu, sợ là cũng không làm được chuyện tốt. Ngấy ngốc ở trong này ngược lại có thể tinh lọc tâm linh một chút, Bạch Vũ Mộng cảm nhận được lực đạo trên tay tăng thêm, nhìn Lam Hạo Thần một cái, chỉ thấy hắn trưng bộ mặt bất mãn nhìn nàng, liếc mắt nhìn, liền đi tới, đi tới cửa, Bạch Vũ Mộng mang vẻ mặt trầm trọng, đi vào trong, cũng không biết là có cái gì, bất quá, nàng sẽ không lùi bước, cùng Lam Hạo Thần đi vào, bước chân cũng càng, ngày càng trầm trọng. Ở bên trong có một hàng thẳng tắp, không phải là người máy sao, nhiều người máy như vậy, nàng thật không nắm chắc có thể thắng được. Người máy ưu việt nhược điểm của mỗi một tên đều ở một chỗ khác nhau, nếu chúng giống với thứ kiếp trước nàng từng thấy, khẳng định nhược điểm sẽ không nằm cùng một chỗ. Còn Lam Hạo Thần lại cực kỳ kinh ngạc, nhưng thứ này cho tới bây giờ hắn đều chưa từng thấy, nhưng thứ trong ngọn tháp này thật kỳ lạ, thật sự là rất kỳ lạ. Nhìn bạch vũ mộng, nàng giống như đã biết hết tất cả, hắn bỗng nhiên phát hiện, bản thân đều không hề hiểu mộng nhi dù chỉ một chút, ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, bạch vũ mộng không quản nhiều như vậy, những người máy này đã được khởi động, nên bắt đầu công kích bọn họ, ngươi cản chúng lại, để ta tìm nhược điểm của chúng, bạch vũ mộng nhanh chóng nói, nói xong liền lắc người nganh đón người máy, được, trả lời rõ ràng, làm hảo thần lấy tốc độ nhanh nhất. Bảo hộ Bạch Vũ Mộng, cũng không từ thủ đoạn đánh về phía người máy, nhưng bọn họ tựa hồ không có cảm giác giống nhau, những người máy này đánh thế nào cũng không chết. Bạch Vũ Mộng thử dùng ngân châm đâm vào các bộ phận của người máy, ý muốn tìm ra nhược điểm, rất nhanh. Bạch Vũ Mộng đã tìm được nhược điểm của chúng, nhược điểm của bọn chúng ở cổ, đánh vào cổ bọn chúng. Bạch Vũ Mộng vội vàng nói điều này cho Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần cũng không nói gì thêm, ra sức đánh. Lập tức, tất cả đều bị tiêu diệt, nhưng từ phía sau lại đi ra một người máy khác, vô luận đánh thế nào, đều không thể đánh bại được, Bạch Vũ Mộng nghĩ, nhược điểm của nó sợ là ở chỗ khác, nhưng rốt cục là ở đâu, trốn trong đám người máy nhỏ, nó đi đến chỗ Bạch Vũ Mộng rất nhanh, trên tay cầm một con dao, tựa hồ là muốn đâm Bạch Vũ Mộng, Lam hảo thần bên này cũng bị cuốn lấy không phân thân nổi, mắt thấy Bạch Vũ Mộng sắp bị đâm, nhưng nàng lại không phản ứng lại. Lam Hảo, thần ra sức lao ra khỏi vòng vây, đánh về phía tên người máy kia, ngay lúc con sắp đâm vào Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo thần chắn trước mặt nàng, giúp nàng chặn đường dao lại. Nhưng bản thân Lam Hảo thần lại bị thương, mũi dao này lại rất sâu, làm cho máu chảy ra không ngừng, làm thế nào cũng không dừng được. Lúc này Bạch Vũ Mộng mới phát hiện nhược điểm của người máy kia, trực tiếp sử dụng Phượng Múa Cửu Thiên, tiêu diệt ngay lập tức, sao ngươi lại bị thương, có sao không? Bạch Vũ Mộng gấp đến độ muốn khóc, sao hắn lại ngu như vậy, không có việc gì, không cần lo lắng, làm hạo thần an ủi cười cười, sau đó lại mở miệng nói, ta nói rồi muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng, nước mắt ướt đẫm hốc mắt Bạch Vũ Mộng, lại quật cường không rơi xuống, sao ngươi lại ngu như vậy, ngươi biết gió ta có thể né tránh, vì sao còn muốn chắn giúp ta, bởi vì ta không thể để chuyện ngoài ý muốn phát sinh dù chỉ một chút, làm hạo thần suy yếu mở miệng. Bạch Vũ Mộng vội vàng lấy thuốc từ trên người ra có loại nào đều cho lam hảo thần ăn gấp đến độ tay chân có chút rối loạn không biết bản thân muốn làm gì Hiện tại nàng mới biết được cảm giác đau lòng thì ra bất trí bất giác hắn cũng đã đi vào lòng nàng Làm thế nào cũng không bỏ được Bạch Vũ mộng ôm lam hảo thần miệng vết thương chảy máu không ngừng trên tay bạch Vũ mộng đều là máu nàng lại bất chấp tất cả chỉ biết là bản thân không muốn hắn có việc gì. Mộng nhi, không nên, thương tâm, ta thật sự không sao, nói xong liền ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, thống khổ nhắm hai mắt lại, bạch vũ mộng ôm thân thể Lam Hảo Thần có chút lạnh như băng, toàn thân đều đang run run, bỗng nhiên, tay Lam Hảo Thần trượt xuống, giống như đã, bạch vũ mộng hoảng sợ kêu to, không được, rơi lệ đầy mặt ôm Lam Hạo Thần, gắt gao ôm hắn, giống như chỉ cần buông tay, hắn liền sẽ biến mất. Người ngoài tháp nghe thấy một tiếng kêu đau thấu Tim gan, đều run run Bên trong đã xảy ra chuyện gì Sao có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như thế Thượng quan diệu nhiên gắt gao nhăn mày Hắn lo lắng Cuối cùng có nên dùng phương pháp kia Đem bọn họ ra ngoài hay không Chỉ là Bọn Linh Trần nghe thanh âm này Lập tức biết là của Bạch Vũ Mộng Đều sốt ruột nhìn tháp Không biết đã phát sinh chuyện gì Sao tiểu thư có thể thương tâm như vậy Bọn họ hận không thể lập tức đi vào, trợ giúp hai người, xem hai người có. Sao không, đều tự trách mình vô dụng, không thể bảo hộ chủ tử. Hận Nhuế đi qua đi lại, vẫn là thủ hạ của Lam Hảo thần chấn định hơn. Linh Trần nói, ngươi không cần đi qua đi lại như vậy, hiện tại sốt ruột cũng không làm được gì. Chỉ có thể chờ tin tức, hận Nhuế nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, nàng vốn là một người rất bình tĩnh. Chỉ là thấy tiểu thư gặp chuyện liền đánh mất bình tĩnh, bây giờ nghe hắn nhắc nhở, cũng hơi bình tĩnh lại, trong tháp, lam hạo thần, mở mắt, cố sức nâng tay lên, xoa xoa nước mắt trên mặt bạch vũ mộng, bạch vũ mộng cảm giác được, vội vàng ngừng đầu lên, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, hắn không có chuyện gì, thật tốt quá, mộng nhi, ta sẽ không chết dễ dàng như thế, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời. Bạch Vũ Mộng rơi lệ gật đầu, vội vàng đỡ Lam Hảo Thần lên, dùng nội lực thay hắn chữa thương, sau đó, lại đổ ra rất nhiều viên thuốc, đút cho Lam Hảo Thần, ăn nhiều thuốc như vậy, không sợ ta ăn đến chết. À, Lam Hảo Thần tâm tình rất tốt trêu gẹo Bạch Vũ Mộng, thuốc này ăn nhiều cũng không sao, sẽ không làm ngươi chết, cho ngươi ăn tốn thuốc của ta, còn nhiều chuyện như vậy. Bạch Vũ Mộng thấy Lam hạo Thần không sao, cũng thả lỏng, cùng hắn đầu võ miệng. Làm hạo thần cười cười, một tay ôm bạch vũ mộng vào lòng, mộng nhi, nàng nói xem, nàng thích ta đúng không, bằng không sẽ không lo lắng cho ta, vừa rồi nàng khóc, bạch vũ mộng không đẩy hắn ra, nhưng vẫn khẩu thị tâm, phi, ai thích ngươi, ta sợ ngươi chết, sẽ không có ai làm đệm thịt bảo vệ ta, ngươi không cần tự mình đa tình, Lam hạo thần cười cười, không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. qua một lúc lâu sau, chờ Lam Hảo Thần cảm thấy tốt hơn, bọn họ mới quyết định bắt đầu lên tầng cuối cùng, vốn Bạch Vũ Mộng không đồng ý, dù sao Lam Hạo Thần còn bị thương, nhưng không thể chống lại yêu cầu của hắn, nên thỏa hiệp cùng hắn đi lên, tầng thứ 10, rốt cục đến tầng thứ 10, nơi này không biết còn có cái gì, Lam Hạo Thần chỉ biết là hắn phải bảo vệ tốt Mộng Nhi, Bạch Vũ Mộng chỉ biết là nàng không thể lại để Lam Hạo Thần bị thương. Tiến vào tầng thứ 10, bên trong thật sự cũng tốt đẹp, giống như đi đến thiên đường, Bạch Vũ Mộng không biết nơi này có cái gì, bọn họ đứng ở bên trong rất lâu, nhưng lại không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, vòng tay trên tay Bạch Vũ Mộng bay lên, lóe ra ánh sáng màu lam đậm, càng ngày càng sáng, chiếu khắp phòng làm. Mọi người không mở mắt ra được, ngoài tháp, mọi người đều nhìn lên đỉnh tháp, có một chút ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn, làm lóa mắt người khác. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, vòng tay ở trong không trung xoay tròn vài vòng, giống như chiếm được cái gì, chậm rãi trở lại trên cổ tay Bạch Vũ Mộng. Lúc này, tầng thứ 11 lộ ra trên tường, xuất hiện một cánh cửa sổ, phía dưới cửa sổ có rất nhiều người, từ trên có thể nhìn rõ ràng người. Dưới chân tháp, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần nhảy xuống từ cửa sổ, ở trong gió, như thần tiên quyến lữ bay đến từ phía chân trời. Đẹp quá Đây là ý nghĩ duy nhất của đám người phía dưới, bọn họ đều bị mê hoặc, hai người họ đẹp kinh diễm như Ngọc Bích, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần nhìn nhau cười, bọn họ thật sự thành công, bọn họ thật sự có thể thông qua khảo nghiệm này, thượng quan diệu nhiên không dám tin nhìn bọn họ, chẳng lẽ, tiên đoán trước kia là sự thật, bọn họ, thật sự có thể bình an đi ra, chẳng lẽ nàng chính là vị thiên nữ đến từ dị thế kia. Bất quả tiên đoán cũng chỉ là tiên đoán, hắn vẫn tiến lên chúc mừng, chúc mừng hai vị, các ngươi đã thành công vượt qua khảo nghiệm bất quá võ lâm minh chủ chỉ có một, các ngươi, không cần phải nói, võ lâm minh chủ chính là nàng, Lam hạo thần dơ tay bạch vũ mộng lên, lớn tiếng nói, bạch vũ mộng kinh ngạc nhìn Lam hạo thần, không hiểu vì sao hắn lại chắp tay nhường vị trí này cho, nàng, Lam hạo thần cũng chỉ cười cười. Nhưng hình như Bạch Vũ Mộng cũng đã hiểu cái gì đó, lần này Lam Hạo Thần vốn đến đây để tranh vị trí võ lâm minh chủ, nhưng lúc hắn nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn đến đây, chỉ vì bảo hộ Bạch Vũ Mộng, để nàng không nhận một chút tổn thương nào, nhưng luôn có những người thích đứng ra quấy rối dựa vào cái gì, võ công của nàng nhất định không bằng chúng ta, dựa vào cái gì để cho nàng làm võ lâm minh chủ, ta không phục. không phục phải không, như vậy ta liền cho người tâm phục khẩu phục thanh âm lạnh lùng của Bạch Vũ Mộng truyền đến làm mọi người vô cơ cảm thấu có một trận áp bách người nọ bày ra tư thế đánh nhau nhanh chóng vọt về phía Bạch Vũ Mộng Bạch Vũ Mộng khinh miệt cười, thật sự không biết tự lượng sức mình sử dụng phượng múa kiểu thiên chỉ trong ba chiêu người kia đã bị đánh tới cực kỳ thảm người khác thấy Bạch Vũ Mộng tuổi còn nhỏ nhưng võ công lại cao như vậy, đều cực kỳ kinh ngạc Chỉ có Lam Hảo thần gắt gao cau mày, loại cảm giác này lại tới nữa, vì sao mỗi khi Mộng Nhi sử dụng công phu này, luôn làm cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, tiểu thư, võ công tốt, xin hỏi ngươi thuộc môn phái, đã có người bắt đầu có ý đồ với Bạch Vũ Mộng, Phượng Hoàng Lâu, trả lời ngắn gọn, không có một chữ dư thừa, còn ai muốn thử nữa không, nghe thấy tên này, mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây không phải là thế lực mới trên giang. Hồ sao, chỉ trong một đêm liền diệt rất nhiều môn phái, không nghĩ tới cô gái này tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực lại không nhỏ, đang nhớ tới câu hỏi của Bạch Vũ Mộng, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, võ lâm minh chủ đã tuyển được người xứng đáng rồi, bọn họ cũng chỉ muốn khi dễ một tiểu nha đầu không có bối cảnh thôi, hiện tại đã biết, ai lại ngu ngốc đi chịu chết, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, sóng vai đi cùng Lam Hạo Thần, bọn Linh Trần và Hận Nhuế cũng đều cấp tốc đi. Theo, bọn họ còn đắm chìm trong kinh hỷ không thể tự kềm chế được, trở về, Lam Hạo Thần ở lại mặc liễu sơn trang, Bạch Vũ Mộng ra lệnh Lam Hạo Thần lập tức đi nghỉ ngơi, vết thương còn chưa lành đã vận công, còn mệt mỏi lâu như vậy, thân thể làm bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi, Lam Hảo Thần cười cười, đáp ứng, nhưng hắn nhất định muốn Bạch Vũ Mộng ngủ cùng hắn, bằng không hắn sẽ không ngủ, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ. Đành phải đáp ứng, để bọn Linh Trần đi ra ngoài, Lam Hạo Thần, lôi kéo Bạch Vũ Mộng lên giường ngủ, Bạch Vũ Mộng vốn tưởng chỉ cần ngồi ở bên cạnh là được, không ngờ, Lam Hạo Thần bá đạo muốn nàng ngủ bên cạnh hắn, Bạch Vũ Mộng thở dài, nhưng vẫn theo ý Lam Hạo Thần, ai bảo hắn là bệnh nhân, ai bảo hắn vì nàng mà bị thương chứ, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng, cảm thấy Mỹ mãn liền ngủ, khóe môi mỉm cười. Giống như có chuyện gì làm cho hắn rất vui vẻ, hắn gắt gao ôm Bạch Vũ Mộng, sợ Bạch Vũ Mộng sẽ biến mất, Bạch Vũ Mộng lẳng lặng nhìn. Lam hạo thần một hồi, phát hiện hắn ngủ rất quái dị so với người bình thường, đặc biệt khóe miệng của hắn còn nở nụ cười. Nhìn một hồi, Bạch Vũ Mộng cũng nặng nề ngủ, bọn họ mấy ngày nay quá mệt, ngủ cũng rất lâu. Lúc hận nguyên tiến vào muốn kêu Bạch Vũ Mộng ăn cơm, thấy hai người ngủ như vậy, cũng không nhẫn tâm quấy dày. Thật lâu sau, Lam Hạo Thần mở mắt, giật giật thân thể, lập tức thấy được Bạch Vũ Mộng nằm bên cạnh hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười ấm áp, liền lặng, lặng nhìn Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần cảm thấy trước nay chưa từng được thỏa mãn, có Mộng Nhi bên cạnh, thật tốt, chuyện hạnh phúc nhất đời người, là sáng sớm mỗi ngày lúc tỉnh lại, vừa mở mắt là có thể thấy người trong lòng, lông mi Bạch Vũ Mộng run dẩy, giống như muốn tỉnh lại. Một lát sau, Bạch Vũ Mộng mở đôi mắt kèm nhèm, Bạch Vũ Mộng theo bản năng cọ cọ trong ngực Lam Hảo Thần, sau đó mới làm cho mình tỉnh táo lại, chờ sau khi thanh tỉnh, mới biết được bản thân làm cái gì, mặt lập tức liền đỏ lên, Lam Hảo Thần cười ha ha, nắm tay Bạch Vũ Mộng, vẻ mặt nghiêm cẩn nói, Mộng Nhi, nàng không thể thành thật đối mặt với lòng mình sao, Bạch Vũ Mộng có chút hoảng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. sao nàng lại không hiểu được chẳng lẽ nàng còn không rõ lòng ta sao ta thật sự rất thích nàng không, đó là trước đây hiện tại là yêu, ta yêu nàng mộng nhi, nghe được lời thú nhận thâm tình như vậy, bạch vũ mộng cũng có chút động dung, chỉ là, nàng có nên tin tưởng nam nhân này không, hắn thật sự sẽ không phản bội nàng sao Lam hảo thần, ngươi không nên dễ dàng nói yêu như vậy, thứ ta muốn ngươi không cho được Nàng muốn cái gì, cho dù là thế giới này, ta cũng sẽ đưa cho nàng. Lam hạo thần tự tin tràn đầy, cái ta muốn là cả đời nhất thế một đôi, ngươi cho được sao, điều này cũng là thứ ta muốn, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Bạch Vũ mộng ngây ngốc nhìn chăm chú vào Lam hạo thần. Trong ánh mắt nàng thấy được vẻ nghiêm túc của hắn, có lẽ, nàng cũng nên cho bản thân một cơ hội. Đời người không phải giống như một ván bạc sao? Mỗi một nguyên tắc đều phải cá cược Vậy vì sao nàng không thử một lần Nói không chừng sẽ thắng Lần này liền làm theo trái tim thôi Lam hạo thần Lam hạo thần không đợi Bạch Vũ Mộng nói hết lời Liền bưng kín miệng nàng Về sau phải gọi ta là thần Đây là cách gọi chỉ thuộc về một mình nàng Bạch Vũ Mộng cười cười Thần Nhưng lời con chưa nói hết Liền cảm thấy xúc cảm mềm mại trên môi Lam hạo thần ôn nhu hôn Bạch Vũ Mộng Đầu tiên là lưu luyến ở môi bạch vũ mộng, sau đó liền cậy hàm răng bạch vũ mộng, đầu lưỡi đi vào, dây dưa với nàng, ý thức của bạch vũ mộng rất nhanh đã không còn rõ, mơ mơ màng màng, tùy ý để lam hạo thần hôn, lam hạo thần luôn ôn nhu, rất cẩn thận hôn bạch vũ mộng, đến khi bạch vũ mộng hít thở không thông, mới lưu luyến buông nàng ra, rời khỏi môi nàng còn, kéo ra một sợi chỉ ái muội. Bạch Vũ Mộng mặt đỏ lên, ghé vào ngực Lam Hạo Thần thở phì phò. Lam Hảo Thần tựa hồ rất cao hứng, gắt gao ôm Bạch Vũ Mộng. Trong miệng càng không ngừng gọi Mộng Nhi, Bạch Vũ Mộng cũng tùy ý để hắn ôm. Mộng Nhi, đồng ý với ta được không? Nếu như ngươi rời khỏi ta, ta sẽ không khách khí. Bạch Vũ Mộng nắm ngược lại tay Lam Hạo Thần, nói ra lời thề cả đời. Lam Hảo Thần nở nụ cười, cười đến phong hoa tuyệt đại. Bạch Vũ Mộng cũng cười, cười đến, vô cùng thanh lệ, cho dù Bạch Vũ Mộng vẫn đang mang mạng che mặt, nhưng vẫn rất tao nhã, mộng nhi, gỡ mạng che mặt xuống đi, ta sẽ không ghét bỏ nàng, Lam hạo thần cười nói, Bạch Vũ Mộng lo sợ, chàng không sợ dung mạo xấu xí của ta dọa sợ sao, thật ra nàng cũng lo lắng vấn đề này, có phải nếu thấy nàng xấu, hắn sẽ không cần nàng nữa, quả nhiên. Người đang yêu đều là kẻ ngốc, bao gồm cả Bạch Vũ Mộng bình thường luôn khôn khéo, ta yêu không phải là dung mạo của nàng, mà là con người nàng, xấu hay đẹp đối với ta chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Làm hạo thần chân thành nói xong, ánh mắt luôn nhìn Bạch Vũ Mộng, không hề rời đi, Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu, đưa tay tháo mạng che mặt xuống, trên mặt của nàng vẫn xấu xí như vậy, không có gì thay đổi, có phải ghét bỏ ta rồi không? Thấy Lam Hạo Thần thở dài, Bạch Vũ mộng mất hứng nói, nhưng Lam Hạo Thần lại lắc đầu, mắt đầy đau lòng, sao nàng có thể bị như vậy, lại còn có thể sống. Được tốt như vậy, nhưng từ giờ trở đi, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng, không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Lại nằm trên giường một lúc, lúc hai người đều cảm thấy đói bụng, bọn họ mới đứng lên, hận nguyế đem đồ ăn vào, liền đi ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa tiểu thư, và chiến vương có gì đó kỳ lạ. Lam Hảo thần đặt Bạch Vũ Mộng ngồi ở bên cạnh, cũng không để nàng làm gì. Hắn đưa đồ ăn đến bên miệng Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng vừa lòng hưởng thụ sự phục. Vụ của Lam Hảo thần, Lam Hảo thần cẩn thận gỡ xương cá, sau đó mới đút cho Bạch Vũ Mộng. Kỳ thực Bạch Vũ Mộng rất thích ăn cá, nhưng vì rất lười gơ xương, cho nên rất ít ăn, bây giờ thì hạnh phúc rồi. Lam hảo thần sùng nịch nhìn bạch vũ mộng, nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ yêu một người như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ai làm hắn cam tâm tình nguyện hầu hạ như nàng, cơm nước xong xuôi, bạch vũ mộng và lam hảo thần liền quay lại, giường, tiếp tục ngủ, mấy ngày nay, bọn họ đều không hề ngủ trọn rắc, thân thể đã sớm chống đỡ không được, huống hồ lam Hạo thần còn bị thương trong người. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Mộng đã bị hận nguê đánh thức, nói là thượng quan diệu nhiên kêu mọi người đến gặp nàng, hôm nay là ngày nàng chính thức trở thành minh chủ võ lâm. Bạch Vũ Mộng bị phá giấc ngủ, rất khó chịu, lại nằm trong lòng Lam Hạo Thần một lúc, mới phiền chán đứng dậy, mặc xong quần áo, cùng Lam Hảo Thần, đến mặc liễu sơn trang, chờ lúc hai người đến nơi, rất nhiều người đều đã đến, còn có một vài người có chút bất mãn vì Bạch Vũ Mộng đến trễ. Nhưng cũng không nói ra, dù sao tân võ lâm minh chủ này không hề dễ chọc. Nam tử đứng ở bên cạnh nàng, là các chủ ám dạ các, hai người bọn họ không phải người dễ chọc. Thượng quan diệu nhiên cười đi tới, cầm một khối lệnh bài giao cho Bạch Vũ Mộng. Khối lệnh bài này chính là lệnh bài của riêng minh chủ võ lâm, có thể ra lệnh cho Toàn. Bộ võ lâm, nói xong liền cung kính hành lễ, bài kiến minh chủ võ lâm, bài kiến minh chủ võ lâm, mọi người đều nói theo. Bọn họ đã thừa nhận người này, đương nhiên phải hành lễ, tuy rằng, để một tiểu nữ hoa đảm đương chức vụ minh chủ võ lâm thật sự có chút không phục, nhưng cũng không dám ngang nhiên đối nghịch. Bạch Vũ mộng nhìn những người đó mặt phục mà tâm không phục, chỉ biết bản thân còn chưa có đủ lực uy hiếp, vì thế nhàn nhạt mở miệng nói, các người thấy ta nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn của ta sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Nghe thanh âm nàng lạnh lùng. Mọi người lập tức liền nghĩ tới những môn phái bị diệt lúc trước, nhìn những người đó, nhất định sẽ ăn không ngon vài ngày, hơn nữa sẽ liên tục gặp ác mộng, nghĩ vậy, tất cả mọi người đều dùng mình. Bạch Vũ mộng nhìn thấy những người này đã có chút sợ, trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, ta biết các ngươi có một số người không phục, không phục đương nhiên có thể tìm ta khiêu chiến, nhưng ta không muốn nhìn thấy có người ở sau lưng sử dụng thủ đoạn, bằng không. Câu kế tiếp Bạch Vũ Mộng cũng không tiếp tục nói, nhưng chỉ cần là người thông minh đều sẽ tự hiểu. Nói xong, Bạch Vũ Mộng liền lôi kéo Lam Hảo Thần rời đi. Thượng quan diệu nhiên kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi. Vì sao lại cảm thấy tay Lam Hảo Thần bị Bạch Vũ Mộng lôi kéo lại có chút chướng mắt, trở lại quán trọ. Lam Hảo Thần lập tức kéo Bạch Vũ Mộng vào phòng, đóng cửa liền bắt đầu thầm. Vấn, ánh mặt cái tên Thượng quan diệu nhiên nhìn nàng là có ý gì? Lam hạo thần có chút ghen tuông nói, phốc suy, bạch vũ mộng bị lam hạo thần chọc cười, nam nhân này lại ghen à, không có gì, là do ta ai gặp cũng thích, hóa gặp sẽ tự nở, cho nên mới có nhiều người thích ta, bạch vũ mộng có chút tự luyến nói, lam hạo thần cũng cười, nhưng hắn đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện mà hắn luôn muốn hỏi, võ công của nàng là ai dạy, vì sao ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Phải không, sư phụ của ta là thiên sơn lão nhân, bạch vũ mộng không có một chút dấu giếm, nhàn nhạt trả lời, thiên sơn lão nhân, chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với sư phụ hắn sao, vì sao ngay cả tên cũng giống nhau, vậy lúc trước ở trong tháp, làm sao nàng có thể biết mấy thứ kỳ quái đó, Lam hạo thần thay đổi đề tài, tiếp tục hỏi, bạch vũ mộng dừng một chút, còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nói cho hắn biết, không biết nên mở miệng thế nào. Nếu không muốn nói thì không Cần nói Đừng miễn cưỡng bản thân Lam hạo thần cười nói Trong mắt vẫn xẹt qua một chút thương tâm Nàng vẫn không tin hắn sao Hắn không đáng giá để nàng tin tưởng sao Nhìn thấy lam hạo thần có chút thương tâm Bạch vũ mộng thật sự hỏa Vội vàng mở miệng Không phải chỉ là không biết nên nói thế nào mới tốt Việc kia nói ra chỉ sợ không có ai tin Chờ ta chuẩn bị tốt Ta sẽ nói cho chàng được không Bạch Vũ Mộng dè giặt cẩn trọng trả lời nàng rất sợ Lam Hạo Thần không tin nàng, nàng rất sợ nàng nói mình là linh hồn đến từ dị thế hắn sẽ sợ nàng, sẽ không cần nàng nhìn bộ dáng Bạch Vũ Mộng có chút sợ hãi còn có một tia trốn tránh Lam Hảo Thần biết không nên bức nàng chờ nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói nghĩ như vậy, liền hôn lên chán Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mà nói, được Bạch Vũ Mộng dựa vào hắn cảm thụ được nhịp tim của hắn tâm tình từ từ bình tĩnh lại nàng thật sự nên cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để giải thích với hắn ngày hôm sau bọn họ liền muốn khởi hành trở về bọn họ rời đi lâu rồi có lẽ người ở Kinh Thành sẽ hoài nghi thời điểm trở về Lam Hạo Thần hỏi Bạch Vũ Mộng Mộng nhi, trở về ta liền nhờ Phụ Hoàng Tứ hôn, nàng gả cho ta được không Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần thật sâu, cuối cùng gật đầu Giao cả đời cho nam nhân này, trên đường đi Lam Hạo Thần đều rất vui vẻ, bởi vì Bạch Vũ mộng đáp ứng gả cho hắn, tuy rằng không biết con đường phía trước sẽ có nguy hiểm gì, nhưng, hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau đối mặt, trở lại Bạch Phủ đã là ba ngày sau, là do họ kiên trì gấp rút trở về, đã trì hoãn lâu rồi, không biết có chuyện xấu gì không, Lam Hạo Thần đưa Bạch Vũ mộng đến cửa Bạch Phủ, trong phủ cũng có rất nhiều chính sự chờ hắn xử lý. Bạch vũ mộng từ cửa sau đi vào thính vũ các, Đông nhiễm nhìn thấy bạch vũ mộng xuất hiện, liền kích động đi lên, cũng không phân biệt chủ tớ, còn lôi kéo hận nhuế kể chuyện trên đường đi cho nàng nghe. Về phần ám và lãnh, đưa bạch vũ mộng trở về an toàn, cũng trở về phượng hoàng lâu, bọn họ muốn đi xử lý một chuyện. Bạch vũ mộng hỏi đông nhiễm một chút, mấy ngày nay nàng không ở đây, có chuyện gì xảy ra không, Đông nhiễm suy nghĩ một chút. Thấy cũng không có gì việc, ngay cả lâm thải xương gần đây cũng đều rất ngoan, không đáng ghét như trước, bất quá, đông nhiễm lại nhớ đến một chuyện, tiểu thư, vừa rồi nha hoàn trong viện lão ra nói, ngày mai cho ngươi cùng tham gia, săn bắn, xứ giả các nước hình như đều chưa rời đi, ngày mai muốn cử hành một đại hội săn bắn, hơn nữa hoàng thượng chỉ rõ tên muốn ngươi cùng tham gia, trong giọng đông nhiễm có chút hưng phấn, bạch vũ mộng thở dài. Làm thế nào vừa mới trở về đã phải tham gia đại hội săn bắn gì đó chứ, nàng thật sự rất mệt a, bất quá, chắc hắn cũng phải đi. Nghĩ đến hắn, Bạch Vũ Mộng không khỏi nâng khóe môi. Bên này ở phủ Chiến Vương đầu óc Lam Hạo thần choáng váng hình như cảm nhận được. Bạch Vũ Mộng nghĩ đến hắn, mỉm cười, sau đó lại chui đầu vào công việc. Buổi tối, Bạch Vũ Mộng đang chuẩn bị ngủ, lại phát hiện có người đứng ở trong phòng nàng. Nàng lập tức biết ngay đó là ai. Bạch Vũ mộng trợn trừng mắt, mở miệng, "Vương ra, chàng nhàn nhã lắm sao, làm đầu trộm đuôi cướp rất vui sao? Khi nào thì khuê phòng của một nữ tử có thể để cho nam nhân trong đêm khuya tùy tiện ra vào?" Người nào đó chỉ cười nhẹ, "Bổn vương đến thăm vương phi tương lai có gì sai?" "Sao? Ta tin rủ tướng gia có biết cũng sẽ không trách tội." Bạch Vũ mỏng chỉ có thể nghiến răng nghiến chừng mắt nhìn người vô sỉ này, từ bên ngoài bay vào mùi hương của hoa mạn la đa. Bạch Vũ Mộng bị Lam Hảo Thần ôm từ phía sau, liền tùy ý để hắn ôm. Mộng nhi, ta rất nhớ nàng. Lam Hảo Thần mở miệng, trong thanh âm mang theo nội oán trách vô hạn. Bạch Vũ Mộng không để ý đến hắn, đi về bên giường. Kỳ thực nàng muốn nói, nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng lại không muốn để. Cho người nào đó lên mặt, cho nên mới không nói ra. Lam Hảo Thần không chút khách khí chui vào trong chắn của Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng nhìn người vô sỉ này, rất bất đắc dĩ, nhưng một chút biện pháp chống lại hắn cũng không có, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng, ngủ rất nhanh, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hảo Thần có mỏi mệt, đau lòng giúp hắn vuốt mày, người này sao lại không biết chiều cố bản thân vậy, làm mình mệt như vậy, thật là, buổi sáng hôm sau, lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, Lam Hảo Thần đã biến mất, chỉ có nếp nhăn của mép giường nhắc nhở Bạch Vũ Mộng. Là ngày hôm qua Lam Hạo thần quả thật có tới, sờ sờ lên chỗ nằm bên cạnh, đã sớm lạnh như băng, xem ra hắn đã đi lâu rồi, có cần sốt ruột như vậy không, hắn bận rộn như vậy sao, đứng dậy, kêu đông nhiễm vào, chuẩn bị xong mọi thứ, hận nhuế đi vào nói trong cung phái người đến đón Bạch Vũ Mộng đi săn bắn, Bạch Vũ Mộng lên xe ngựa, nàng cảm nhận được ánh mặt hoãn hận của Bạch Hàm Đại, trong đó còn, kèm theo một ít hâm mộ ghen ghét. Bọn họ cùng đi, chỉ là đại thần đi theo sau xe ngựa hoàng gia, vương gia đều cưỡi ngựa, bất quá sứ giả lại ngồi trong xe ngựa, hoàng thượng cho sứ giả danh dự đi phía sau, tiếp đó là phi tần, sau đó chính là công chúa, mà bạch vũ mộng lại được xếp trong hàng ngu công chúa, rõ ràng hoàng thượng rất coi trọng bạch vũ mộng, cuối cùng mới là xe ngựa của đại thần và phu nhân, thiên kim của bọn họ, sắp xếp như vậy, nhìn ra địa vị của bạch vũ. Mộng còn cao hơn so với Bạch Cẩm Trình Cho dù Bạch Cẩm Trình trong lòng không thoải mái Nhưng cũng không thể nói ra Có trời mới biết hiện tại Hoàng thượng sủng Ái Bạch Vũ Mộng bao nhiêu Hắn tất nhiên muốn lợi dụng nữ nhi này thật tốt Người này thật sự làm lòng nàng lạnh ngắt Đến bây giờ còn suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng nữ nhi Cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn tham vọng Chỉ biết ích kỷ cho bản thân Bạch Vũ Mộng và Đông Nhiễm Hận Nhuế ngồi trong xe ngựa Rất nhàm Chán Bạch Vũ Mộng nâng mảnh xe ngựa lên, nhìn ra ngoài, liếc mắt liền thấy Lam Hạo Thần ngồi trên ngựa uy phong lẫm liệt, Lam Hảo Thần cũng cảm nhận được ánh mắt của Bạch Vũ Mộng, quay đầu nhìn, nở nụ cười với nàng, Bạch Vũ Mộng cũng nâng khóe môi, tâm tình tốt ngồi trở lại trong xe ngựa, rốt cục còn bao lâu nữa mới đến đây, ta đã nhàm chán muốn chết rồi, Bạch Vũ Mộng hỏi đông nhiễm, tiểu thư, ngươi nhịn một chút đi, lần này cần đi ba ngày lận, nghe nói nơi săn bắn giấc. Xa, đông nhiệm bất đắc dị nói, nghe thấy còn phải ngồi rất lâu, Bạch Vũ Mộng lập tức liền ủ rũ, còn lâu như vậy à, sớm biết thế sẽ không theo đến đây, lúc này làm hảo thần phi ngựa đến cạnh xe ngựa của Bạch Vũ Mộng, hình như biết Bạch Vũ Mộng phiền não cái gì, nhẹ giọng nói, Mộng nhi, nàng nhẫn nại một chút, trong xe ngựa có chuẩn bị sách và đồ ăn vặt cho nàng, nàng dùng nó giết thời gian đi. Bạch Vũ Mộng tìm một chút, quả nhiên ở bên trong thật sự giống như Lam Hạo. Thần nói, vì thế tâm tình Bạch Vũ Mộng hơi tốt lên, được rồi, thanh âm mất hứng vang lên, Lam Hạo thần cười cười, liền vượt lên trước, ở sau hắn lam cảnh diệp nghi hoặc nhìn hành động của bọn họ. Quan hệ giữa bọn họ là gì, sao có thể nói chuyện thân mật như vậy? Bạch Vũ Mộng thở dài, liền bắt đầu đọc sách, xe ngựa này không phải của hắn. sợ lá lam hạo thần vụn trộm đi vào vì muốn để nàng giải buồn nghĩ đến đây bạch vũ mộng liền ngọt ngào cong khóe môi lên có người thương, sủng thật sự quá tốt một ngày trôi qua, đến chiều ở vùng hoang dã cũng không có nơi nào để trọ mọi người liền dựng lều trại chuẩn bị như lúc đóng quân nhưng như vậy các thiên kim tiểu thư không hề vừa ý các nàng đã được nuông chiều từ bé làm sao có thể chịu khổ như vậy Bất quá bọn họ cũng chỉ ở bên cạnh oán giận Ai dám ở trước mặt hoàng thượng làm càn Trừ phi không muốn sống nữa Vũ tỉ tỉ Chúng ta ngủ cùng nhau đi Nhưng phải đủ ba người mới ngủ chung Được, con thiếu một người Hạ tử lăng vui vẻ chạy tới nói Bạch Vũ mộng suy nghĩ Đi tới bên cạnh đường ức ảnh Nếu không để ý thì ngủ cùng nhau đi Bạch Vũ mộng nhàn nhạt hỏi Đáp án nàng tất nhiên đã biết Đương nhiên Đường ức ảnh sảng khoái đồng ý, nàng đã sớm coi bạch vũ mộng là bằng hiểu, sao có thể cự tuyệt bạch vũ mộng, nhưng việc này lại làm khổ lam hạo thần, vốn tưởng có thể ôm ôn hương Nguyễn Ngọc mà ngủ, hiện tại chỉ có thể một mình trong phòng, buổi tối, mọi người đều ngủ, bạch vũ mộng ngủ không được, liền lặng lẽ ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ tới, lại đụng phải thu hàng dệ, bạch tiểu thư, ngươi cũng không ngủ được ra ngoài đi dạo sao? Thanh âm ôn nhuận của Thu Hằng Duệ truyền đến, đúng vậy, chẳng lẽ trùng hợp như vậy Thu Thái Tử cũng giống ta, giọng Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt, biểu cảm cũng nhàn nhạt, Thu Hằng Duệ nhìn Bạch Vũ Mộng, ngươi biết không, ngươi mới gặp ta một lần, nhưng ta lại có cảm giác đã từng quen, biết ngươi, Thu Thái Tử gặp nữ nhân nào cũng đều nói như vậy sao, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói, ta rất nghiêm túc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà ta thật sự không nhớ ra. Thu Hằng Duệ vẫn tin vào hai mắt của mình, cho rằng bản thân nhất định không nhận sai. Ta có thể khẳng định là chưa từng thấy ngươi, sợ là Thu Thái Tử đã gặp qua người khác giống ta rồi. Bạch Vũ Mộng nói, dừng một chút, lại mở miệng, đã trễ rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, Thu Thái Tử cũng sớm. Nghỉ ngơi đi, nói xong liền xoay người đi về lều trại, nhưng lại nhìn thấy bóng Lam Hảo Thần đứng ở một chỗ nhìn bọn họ. Bạch Vũ Mộng không thấy rõ biểu cảm của Lam Hảo Thần. Nhưng hình như hắn đã hiểu lầm, Bạch Vũ mộng chạy tới bên cạnh Lam Hạo Thần, nhưng đảo mắt đã không thấy Lam Hạo Thần nữa, Bạch Vũ mộng tìm thế nào cũng không thấy, nàng thật sự sốt ruột, không phải hắn thật sự hiểu lầm chứ. Vội vàng chạy đến lều trại của Lam Hảo Thần, nàng biết, Lam Hạo Thần ngủ một mình, bởi vì hắn mắc bệnh sạch sẽ, không thích thân cận với người khác, huống chi là ngủ chung, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng lắc mình vào trong lều trại. Liền nhìn thấy Lam Hạo thần cầm một vò rượu uống liên tục, chàng đang làm gì, có biết vết thương chưa khỏi không thể uống rượu hay không, bạch vũ mộng tức giận đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, nhẹ giọng quát, Lam Hảo thần đoạt lại bình rượu, tiếp tục uống, không nói thêm một câu, Lam Hảo thần, rốt cục chàng bị làm sao, ta, chọc tới chàng lúc nào, chàng không để ý đến ta, ta đã giải thích với chàng, ta chỉ hàn huyên với hắn vài câu. Có cần làm quá lên vậy không, là trong lòng ta không thoải mái, nhưng không muốn làm phiền nàng, nên tự ngồi uống rượu một mình, có gì sai sao. Lam Hạo Thần thấp giọng nói, trong thanh âm không che giấu được sự ghen tuông, bạch vũ mộng thở dài, đi qua ôm lấy Lam Hạo Thần, thần, chàng không phải đã nói sẽ tin tưởng ta sao, ta đáp ưng chàng, về sau ta không bao, giờ ở một mình với nam nhân khác nữa được không? Bạch Vũ Mộng dùng cách dỗ tiểu hài tử để dỗ Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần lật người ôm chặt lấy Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, ta thật sự sợ mất nàng, thật sự rất sợ, Bạch Vũ Mộng đã khóc, cho tới bây giờ nàng chưa từng khóc, nhưng lại vì nam nhân này, nàng cứ liên tục rơi nước mắt, hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu, một lúc sau, Bạch Vũ Mộng đang ngủ, Lam Hảo Thần cười cười, nỉ non một câu, Mộng Nhi, tuyệt đối không nên rời. khỏi ta, bằng không ta sẽ nổi điên, sau đó liền ôm Bạch Vũ Mộng mà ngủ, gần sáng, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng về lều trại của nàng, lặng yên không một tiếng động, không bị một người nào phát hiện, chờ Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, nàng nhìn thấy mình đang ở trong lều trại, ngẩn người, trên người còn lưu lại mùi hương mạn la đà. nàng biết, nàng mới vừa trở về, Bạch Vũ Mộng đi ra ngoài, chưa có nhiều người rời giường. Còn sớm, cũng chỉ có binh lính cấm thủ ở đó. Một tấc cũng không rời, đột nhiên, Bạch Vũ Mộng cảm thấy một trận sát khí, vội vàng chạy về lều trại đánh thức hạ tử lăng cùng đường ước ảnh, để bọn họ bảo vệ tốt bản thân, nàng còn phải đi bảo hộ hạ thi lan. Đi đến lều trại của hoàng hậu, binh lính ngăn Bạch Vũ Mộng không cho nàng vào. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ, đành phải đứng ở bên ngoài, hy vọng không có chuyện gì xảy ra, hy vọng là nàng cảm giác sai. Nhưng Bạch Vũ Mộng cảm giác lại không sai, rất nhanh, liền chung quanh, xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, người đầy sát khí, những hắc y nhân này rất thông minh, chọn lúc này mà ám sát, tuy rằng dễ dàng bại lộ, nhưng hiện giờ binh lính đều đã rất mệt, sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Bạch Vũ Mộng vọt vào trong lều trại, kêu Hoàng thượng Hoàng hậu dậy, ở bên trong rất nguy hiểm, không có ai có thể bảo hộ bọn họ, mọi người đang ngủ say bị tiếng đánh nhau bên ngoài đánh thức. Đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó, đều bị dọa sợ trốn vào trong, lều, nhưng trong lều sớm đã có thích khách mai phục, tất nhiên cũng rất nguy hiểm, vì thế những người đó lại sợ tới mức mất hồn mật việt trốn ra ngoài. May mắn sứ giả đều có võ công cao cường, đối phó này vài thích khách này coi như dư giả, bạch vũ mộng cũng không đi hỗ trợ, nàng chỉ bảo hộ đường ức ảnh, hạ tử lăng, hoàng thượng và hoàng hậu, nàng tin, những người đó vẫn có thể giải quyết được đám thích khách này. Rất nhanh, thích khách liền bị bức lui, mọi người tạm thời có, thể thở phào nhẹ nhõm, xem bạch vũ mộng luôn bảo hộ bọn họ, Lam Ngạo Thiên cảm thấy rất vui mừng, hắn hạ lệnh lập tức lên đường, hơn nữa muốn ngày đêm đều đi, như vậy có thể đến khu vực săn bắn nhanh hơn, lại là một ngày cực kỳ nhàm chán, chờ đến tối, binh lính cũng không có ý muốn dừng lại, đồ ăn đều cũng có hạ nhân đưa vào trong xe, tuy rằng không phong phú, nhưng vẫn rất ngon miệng. Bạch Vũ Mộng ăn một ít, liền phân phó dọn đi, nàng luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra, chuyện, làm hảo thần lặng lẽ đi đến bên xe ngựa Bạch Vũ Mộng, Mộng nhi, sao nàng ăn ít như vậy, không hợp khẩu vị sao, hay là ta đi tìm đồ ăn dân dã cho nàng, không cần, thần, chàng có phát hiện chung quanh có điểm không đúng không, Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng hỏi, làm hảo thần nhíu mày càng chặt, hắn cho rằng hắn cảm giác sai, Không nghi tới mộng nhi cũng cảm giác được, vậy thì chắc chắn không thể sai, xem ra phải tăng cường phòng vệ, làm hạo thần gật đầu với bạch. Vũ mộng, một mặt ngưng trọng đi phân phó thị vệ tăng cường phòng thủ, đến đêm khuya, xe ngựa còn đang di chuyển, trong rừng cây chuyển đến âm thanh xào sạt, giống như tiếng động vật đi qua lá khô, làm hạo thần vội vàng kêu mọi người dừng xe, hiện tại đã không thể đi về phía trước, hắn cảm thấy sát khi khắp nơi đều đánh về bên này. Mọi người hình như cũng cảm nhận được, đều sợ hãi không dám lên tiếng, đây là cái gì, nếu là người sẽ không phát ra thanh âm như vậy, ngay khi, mọi người còn nghi hoặc, lại truyền đến một thanh âm khác, giữa bầu trời đêm yên tĩnh lại càng thêm quỷ dị. Bạch Vũ mộng nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng sáo, làm cho người ta có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, rất nhanh, từ bốn phương tám hướng vô số loại động vật bò ra. Có độc, hay không có độc đều có, tạo thành một ma trận, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn nôn, bạch vũ mộng chuyên tâm nghe tiếng sáo, kiếp trước nàng đã từng đọc qua một quyển sách cổ, hình như là, có thể dùng âm nhạc để khống chế động vật, hơn nữa tất cả động vật bị khống chế đều không thèm quan tâm ai, chỉ biết nghe theo tiếng sáo thao túng, muốn phá giải tiếng sáo đó, chỉ có thể dùng một loại âm thanh khác, nhưng nàng cũng không biết cụ thể là cái gì. Trong bản sách cổ kia cũng không viết, rất nhanh chung quanh đều bị dã thú vây quanh, đều không còn chỗ để lui, các thiên kim tiểu thư đều sợ tới mức thét trói tai, tiếng thét vang vọng quanh quẩn trong rừng thật lâu, bén nhọn khó nghe, đừng ẩm ý nữa, còn ngại không đủ loạn sao, bạch vũ mộng lạnh lùng lên tiếng, ngăn những tiếng thét trói tai đó lại, bạch vũ mộng xuống xe ngựa, làm hảo thần lập tức vọt đến bên cạnh để bảo hộ nàng. Hắn biết, Mộng Nhi ghét nhất là mấy thứ này, cho nên hắn sẽ không để bọn chúng tiếp cận Mộng Nhi. Xem Lam Hạo Thần chạy đến bảo hộ Bạch Vũ Mộng, Lam Ngạo Thiên thở dài, quả nhiên có nương tử liền quên phụ mâu A. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần cố sức chém, giết, nhưng bọn chúng lại càng ngày càng nhiều, căn bản không thể tiêu diệt hết được. Mọi người đều đã mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Bạch Vũ Mộng vừa giết vừa nghĩ, muốn tìm ra phương pháp phá giải. Bỗng nhiên, tiếng sáo trở nên bén nhọn, công kích cũng trở nên nhanh hơn, Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng về phía chỗ tiếng sáo phát ra, xem ra, nếu muốn phá giải, cũng chỉ có thể làm nhiễu loạn tiếng sáo hoặc là bắt người kia, chàng có cây sáo nào không, Bạch Vũ Mộng hỏi. Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần lấy từ trong ngực ra một cây sáo màu tím, thân cây sáo nhẫn nhụi trơn bóng, vừa thấy là biết ngay đồ tốt, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần. Ý bảo hắn vào rừng bắt người kia ra, đối với võ công của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng vẫn rất tự tin, Lam Hạo Thần gật đầu, liền lặng yên rời đi không một tiếng động, hai người cùng nhau phối hợp, sẽ có thể đánh lui mấy thứ này, Bạch Vũ Mộng cầm lấy cây sáo, đặt bên miệng thổi, nàng như vậy rất xinh đẹp, chỉ là ở. Dưới tình huống này, không ai có nhà hứng thưởng thức, mọi người nghe thấy một tiếng sáo khác, quay đầu nhìn lại, Thấy Bạch Vũ Mộng đang thổi, lập tức liền đặt hy vọng trên người Bạch Vũ Mộng, hiện tại chỉ có thể dựa vào nàng. Bạch Vũ Mộng thổi khúc thứ nhất, nhưng hình như không hề có tác dụng. Sau đó Bạch Vũ Mộng lại thay đổi đoạn nhạc trở nên dồn dập hơn, nhưng dã thú kia dừng lại một chút, nhưng lại lập tức bắt đầu công kích. Nhìn thấy có tác dụng, Bạch Vũ Mộng rất cao. Hứng, ít nhất chứng minh được nó có ích, tiếp tục nỗ lực thổi. Bỗng nhiên trong đầu Bạch Vũ Mộng tự động hiện ra một khúc phổ nhạc. Nàng không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu, nhưng lại theo bản năng thổi ra. Bạch Vũ Mộng cũng không nghĩ nhiều, dựa theo khúc phổ nhạc đó mà thổi. Hợp khúc vừa nhu vừa cương, thổi một hồi, cũng có chút ảnh hưởng. Tiếng sáo bên kia đã bị rối loạn, đám giã thú càng không ngừng chạy trốn. Một lúc sau, tiếng sáo lại khôi phục như trước. Bạch Vũ Mộng không ngừng cố gắng, liên tục đối kháng, không buông tay. Một lát sau, hình như Lam Hạo Thần đã tìm được hắn. Tiếng sáo bên kia thoáng chốc liền ngừng lại, bạch vũ mộng vội vàng bắt thời cơ, thổi liên tục đuổi đám thú hoang về rừng, rất nhanh, Lam Hảo Thần đã trở lại. Hắn lắc đầu, người kia mặc áo đen, không nhìn rõ mặt, hắn trốn thoát rồi, trong giọng nói của Lam Hảo Thần có chút tự trách. Bạch vũ mộng cười cười, không sao, ta tin tưởng, hắn sẽ lại xuất hiện, rừng. Một chút, nói với Lam Ngạo Thiên, Hoàng thượng, chúng ta vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Tạm thời bọn họ sẽ không trở lại, chúng ta cũng có thể khôi phục thể lực, làm ngạo thiên suy nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ mộng nói có lý, liền gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, khôi phục sức lực, mọi người liền khởi hành, bọn họ tăng tốc chạy tới bãi săn, chỉ có ở đó mới có thể an toàn. Bạch Vũ mộng ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ xem rốt cục là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể dùng âm nhạc điều khiển dã thú. Trước giờ nàng chưa từng nghe thấy, dù ở hiện đại, cũng không có khả năng a còn nữa, trong đầu nàng không hiểu tại sao lại xuất hiện một bản phổ khúc lạ, nàng không nhớ bản thân đã từng nghe qua thứ quỷ dị như vậy, hơn nữa, lại còn có thể phá giải tiếng sáo của thích khách. Trong đầu bạch vũ mộng đã sớm loạn lên, không nghĩ ra cái gì, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, làm cho nàng không thể hiểu nổi, những người khác cũng đều có thắc mắc. Đầu tiên, Bạch Vũ Mộng làm sao có thể biết bản nhạc này, lại có thể không chế dã thú, điều này cũng quá đáng sợ đi, hơn nữa, nàng hình như đã thay đổi thành một người khác, trên người tỏa ra vô số hào quang, mọi thứ tốt đều thuộc về nàng, còn những tà môn kia nữa, lần này ám sát sẽ không phải là nàng một tay bày ra chứ, nếu quả thật là như vậy, thì tâm cơ của nàng cũng quá sâu rồi, phải người ám sát. lại làm bộ cứu người, giành được hảo cảm của Hoàng thượng, đương nhiên. Nhưng thứ này cũng chỉ do những người ghen tị với Bạch Vũ Mộng nghĩ ra, dựa vào cái gì Bạch Vũ Mộng có thể tốt như vậy, mà bọn họ một chút đều không được Hoàng thượng để mắt tới. Rõ ràng bọn họ cũng rất nỗ lực, nhưng lại không có ai thấy được, đều do tiện nhân Bạch Vũ Mộng, nếu không phải nàng, hiện tại người được Hoàng thượng khích lệ sẽ là bọn họ, đặc biệt là Bạch Hàm Đại, trong lòng đặc biệt bất bình. Rõ ràng nàng xinh đẹp hơn tiểu tiện nhân đó, hơn nữa tài năng cũng hơn. Nàng ta, dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về nàng. Trong lòng Bạch Cẩm Trình cũng có chút kinh ngạc, nữ nhi này, hắn bao nhiêu năm nay chẳng hề quan tâm, không ngờ, lại có nhiều bí mật che giấu như vậy. Thật sự là bất hiếu, ngay cả hắn cũng không biết, tất cả mọi thứ về nàng, hắn đều không biết, dù sao hắn là phụ thân của nàng, người không biết. Còn tưởng bọn họ là người xa lạ, xem ra trở về phải hỏi nàng một chút, nếu, hắn còn có thể có lợi dụng nàng thật. Tốt, dù sao một người như vậy, có ai lại không thích chứ, hắn nhớ ra, lần này xứ giả đến, cũng có ý hòa thân, nếu có thể để nàng theo bọn họ, vậy vị trí thừa tướng của hắn sẽ thêm vững vàng. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, hoàng thượng ở một bên cung suy nghĩ, không hổ là con dâu của chấm, thật sự quá tài năng. Thần Nhi Cung đã nói với hắn, nó cũng rất xem trọng hôn sự này, lại nói, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo chính là tuyệt phối, không ngờ, đứa con trai lãnh tình này của, hắn lại có người trong lòng, đúng vậy, cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, mới có thể chạm đến tâm hắn được, chạy không ngừng nghỉ, rốt cục cũng đến bãi săn, từ sau khi bọn họ đến đây, nơi này đã được trọng binh vây quanh ba tầng, vốn Lam Ngạo Thiên đã chuẩn bị binh lính bảo vệ để hồi cung. Nhưng đã đáp ứng sứ giả đi săn bắn, tất nhiên không thể để người ta lúc đi thì cao hứng, nhưng lúc về lại mất hứng, cho nên suy xét mãi, làm ngạo thiên vẫn quyết định ở lại, ngày mai săn bắn, hiện. Tại mọi người đều muốn nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục thể lực, kỳ thực ngoài mặt nói là săn bắn, nhưng chính là so tải giữa các quốc gia, người thắng tất nhiên sẽ làm nước mình vẻ vang, làm cho người ta không dám coi khinh quốc gia của hắn. Nhưng người thua, cũng sẽ không sao, cùng lắm cũng chỉ mất chút mặt mũi, bạch vũ mộng đau cổ, ngồi xe ngựa nhiều ngày như vậy, thật sự mệt muốn chết, muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai, nàng cũng rất tò mò, trở lại phòng, liền nhìn thấy Lam Hạo thần đang quang minh chính đại ngồi ở trong, cũng không sợ sẽ có người phát hiện, bạch vũ mộng vội vàng xoay người đóng cửa lại, sợ bị người khác nhìn thấy, sao chẳng lại ở chỗ này. Không sợ sẽ có người thấy, sẽ nói chiến vương sông loạn vào khuê phòng nữ tử sao, ngược lại Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hảo Thần, chậm rãi nói, bọn họ nói như vậy càng tốt, vừa vặn ta chịu ủy khuất một chút, cưới nàng luôn, Lam Hảo Thần không đứng đắn nói, Bạch Vũ Mộng, chừng mắt nhìn Lam Hạo Thần, chàng có vẻ rất tự tin rồi, chàng không cần cưới ta. Cũng không phải không ai muốn ta, mà cứ nhất định phải gả cho chàng, nói xong liền biểu môi xoay người mở cửa đi ra ngoài, Lam hạo thần vội vàng kéo bạch vũ mộng, mộng nhi, ta chỉ đang nói đùa thôi, sao ta có thể không cần nàng chứ, nói xong, liền kéo bạch vũ mộng ngồi xuống bên giường, sửa lại vị trí cho nàng nói, vài ngày nay nàng mệt chết rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cũng sẽ giấc. Rất... Mệt, trong lòng Bạch Vũ Mộng ấm áp, sự giận dỗi vừa rồi đều tan thành mây khói hết, thoải mái tựa vào trong lòng Lam Hạo Thần, hưởng thụ hắn mát xa cho mình. Không biết là bởi vì quá thư thái hay do quá mệt, Bạch Vũ Mộng nhanh chóng ngủ tiếp đi, Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu, đặt Bạch Vũ Mộng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn xong, xoay người muốn rời đi, nhưng... Hắn cảm giác được tay áo bị kéo lấy, thì ra bạch vũ mộng vẫn luôn nắm lấy không. Buông, Lam Hảo thần tưởng mình đã đánh thức bạch vũ mộng, nhưng đi qua lại thấy, bạch vũ mộng vẫn đang ngủ say, thở dài, nhưng trong lòng cũng cao hứng, không ngớ ngay cả lúc ngủ mộng nhi cung ỷ lại hắn như vậy. Vậy thì hắn không thể không buông bỏ một đống chính sự lớn nhỏ, ngủ cùng nàng, xem ra hôm nay phải thức trắng đêm rồi. Chỉ là, những thứ đó, đều không quan trọng bằng mộng nhi của hắn. Ngày hôm sau, mọi người khôi phụ thần sắc sảng khoái, mà bạch vũ mộng, sau khi, lam hạo thần rời đi liền tỉnh, dù sao bên cạnh thiếu đi một người, dù là ai đều sẽ tỉnh lại, bạch vũ mộng lén lút đi ra ngoài, đi theo lam hạo thần, mãi cho đến khi vào trong phòng hắn, sau đó, lại nhìn thấy lam hạo thần luôn vùi đầu xử lý chính sự, bạch vũ mộng nhìn hắn, trong mắt không giấu được đau lòng. Thẳng đến sáng sớm, Bạch Vũ Mộng mới rời đi. Hình như Lam Hảo Thần cũng không phát hiện ra Bạch Vũ Mộng. Hiện tại, Lam Hảo Thần cười cười đi tới, nói chuyện với nàng. Giống như ngày hôm qua không hề xảy ra chuyện gì. Lam Hảo Thần cũng không biết Bạch Vũ Mộng đã đứng nhìn hắn một đêm. Hắn cho rằng Bạch Vũ Mộng ngủ rất sâu. Bạch Vũ Mộng cũng làm như không có chuyện gì, tự nhiên trò chuyện với hắn. Nhưng chỉ cần khôn khéo là mọi người có thể nhìn ra được. Hai người bọn họ rất ăn ý, không phải ai cũng có thể có được, những người đó đều ở ồn ào suy đoán, hai người kia rốt cục có quan hệ như thế nào, vì sao giống như đã quen biết rất lâu rồi. Nhưng rõ ràng bọn họ mới gặp mặt vài lần mà thôi, huống hồ, bạch vũ mộng lạnh lùng, giữa hai người đó thật sự không chen vào được, mầm mống nghi hoặc dần dần nảy sinh, càng nghĩ càng thêm khó hiểu, một người là chiến vương. Bách chiến bách thắng, còn một người có thể giết bảy con hắc mã. Hai người kia nêu ở cùng nhau, như vậy không ai có thể khống chế. Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần cũng không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp đi về phía bãi xăng chờ Hoàng thượng đi ra, mỏi. Người đều đã thay quần áo xong, đều là trang phục hành động thuận tiện. Ngay cả đại tiểu thư đều đã bỏ xuống quần áo đẹp đẽ quý giá của các nàng. Hôm nay có nhiều nhân vật tôn quý nhân như vậy, tùy tiện được một người coi trọng. Cũng đều là chuyện tốt, hôm nay nhất định phải mượn dịp này tạo ra cơ hội, bọn họ nhất định đều sẽ bị các nàng mê đảo. Đám tiểu thư này ảo tưởng rất đẹp, hôm nay Bạch Vũ mộng mặc một thân màu tím, ống tay áo đều dùng nơ buộc chặt, quần áo đều bó sát. Người, không có một chút dây dưa lằng nhằng, bộ quần áo này là Lam Hạo Thần lấy tới cho nàng, không biết Lam Hạo Thần làm thế nào mà biết số đo của nàng, nàng chỉ biết là... Nàng thật sự thật thích bộ quần áo này, lâu rồi không có mặc kiểu này, làm nàng nhớ tới lúc ở hiện đại, trên mặt che một mạng tử xa, khuôn mặt nhường như hiện, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Một đôi mắt trong suốt vô thần nhìn về phương xa, giống như đang nghĩ tới chuyện gì làm nàng bi thương, bạch. Vũ mộng nhớ tới hiện đại, huynh đệ của nàng trải qua thập tử nhất sinh, kiếp này nàng sợ là khó gặp lại bọn họ, không biết hiện tại bọn họ sống tốt không? Còn có tôn hình, không biết lúc trước phát súng kia có bắn hắn chết không, tuy rằng đối với kỹ thuật của mình nàng rất tự tin, nhưng dưới tình huống như vậy, nàng không biết hắn có phòng bị không, có lẽ hắn cũng giống như mình, xuyên tới chỗ này, Lam hạo thần ở dưới bàn nhéo tay bạch vũ mộng, hắn thấy được trong ánh, mặt nàng có thương tâm và tuyệt vọng, còn có tưởng niệm, hắn có chút sợ hãi, bạch vũ mộng như vậy rất không chân thực. giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể rời hắn mà đi. Hôm nay Lam Hạo Thần cũng mặc một thân màu tím, cùng màu sắc với Bạch Vũ Mộng, mặc y phục này, càng khiến Lam Hạo Thần thêm anh Tuấn tiêu sái, tăng thêm khí chất cao quý của hắn, khí phách, toàn thân bao phủ hơi thở đế vương. Bạch Vũ Mộng nở nụ cười với Lam Hạo Thần, ý bảo hắn không cần lo lắng, nàng, không có chuyện gì. Lam Hạo Thần lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng, cũng không nói gì nữa, Cách đó không xa, có một đôi mắt ác độc nhìn bọn họ chằm chằm, người kia chính là muội muội không có tiếng tăm gì của Bạch Vũ Mộng Bạch Cầm ngâm, kỳ thực, người trong lòng nàng chính là Lam Hạo Thần, chỉ là bình thường nàng không biểu hiện ra ngoài mà thôi, nàng cho rằng sẽ có một ngày Lam Hạo Thần phát hiện ra nàng tốt, sau đó sẽ yêu nàng, chỉ là nửa đường lại xuất hiện Bạch Vũ Mộng. Kỳ thực điều này cũng không thể trách Bạch Vũ Mộng. Cho dù không có bạch vũ mộng, Lam Hảo thần cung sẽ không thích bạch cầm ngâm, dù sao, tính cách một người, không dễ dàng để thay đổi. Vừa rồi một động tác nhỏ, đều không lọt khỏi mắt bạch cầm ngâm, nàng bắt đầu hận vị tỷ tỷ này, vốn nghĩ, nếu bạch vũ mộng không trêu chọc nàng, nàng cung sẽ không làm gì, nhưng hiện tại...